trong 541, lôi kiếp kiếm chiến đầu. Mộ Dung Tố đao là một thanh hẹp dài màu xanh lớn lên đoán đi lên rất là nhẹ nhàng, theo hắn tay phải vung lên, ánh đao như vòi rồng, ngang loài lên, cùng Diệp Trần kiếm khí sông đụng vào nhau. Phanh! Chói mắt quang cầu bạo liệt, cả vùng đất xuất hiện một cái hố sâu. Hoa ảnh. Diệp Trần thân ảnh trong bóng đêm giống như quỷ mị giống như, lập tức lách qua quang cầu bạo tạc nổ tung phạm vi, càng âm thanh không phát ra hơi thở tới gần Mộ Dung vọng, tại tới gần đối phương, cái kia một khác Hoàng kim kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, liên tiếp chém ra mấy chục trên trăm kiếm, mỗi một kiếm đều nhanh như điện tiễn. Mộ Dung vọng sớm đã được chứng kiến Diệp Trần khoái kiếm, bất quá khi lúc cùng Diệp Trần giao thủ chính là Mộ Dung Vũ, đợi chính mình cùng Diệp Trần giao thủ, mới phát giác, kiếm của đối phương, thật sự quá là nhanh, cơ hồ vượt qua phản ứng của hắn tốc độ, mỗi một kiếm đều xảo trá vô cùng, trực chỉ góc chết. Đinh đinh đang đang. Dựa vào trực giác cùng phong phú kinh nghiệm chiến đấu, Mộ Dung vọng hít sâu một hơi, Màu xanh trường đào vũ ra một đoàn màn sáng, đem mình hộ cực kỳ chặt chẽ, không ngừng bắn ra lăng lệ ác liệt kiếm quang, trói mắt hỏa tình coi như yên hoa giống như, tao y Hàn ở bên ngoài cơ thể bạo liệt ra đến. Nghịch lực, thiên lôi thiết. Tay trái cầm ngược phỉ màu xanh lá trường kiếm, diệp chân một kiếm nghiêng trêu chọc đi ra ngoài, mũi kiếm theo đao màn khe hở, tại Mộ Dung vọng sườn trái lưu lại một đạo vết kiếm. Mộ Dung vọng kêu lên một tiếng, hai chân quỷ gối bắn ra, tháo chạy hướng không trung. Lẫn mất rồi chứ? Diệp Trần cơ hồ cùng mộ dung vọng đồng thời đứng dậy, tháo chạy hướng không chung, trên đường, song kiếm nhất tránh nhất phản, giao nhau cùng một chỗ, hướng phía không chung ngoanh khứ. Căn bản không kịp để thở, mỗi cho nhìn qua kiên trì, nhất đao phong ngăn cản. Song kiếm giao lộ cùng màu xanh trường đao đụng vào cùng một chỗ, lập tức, một khỏa ngón cái lớn nhỏ lôi cầu sinh ra đời, lôi cầu cực tốc bành trướng, đem mộ dung vọng cùng Diệp Trần đều nuốt vào, hơn nữa dùng càng tốc độ nhanh khuyết chưng ra, sau một khắc. Một cái đường kính 100 mét lôi điện cử cầu hầm ầm một phát, mãnh liệt có điện sóng sung kích thoáng cái phá hủy phương viên hơn 10 dặm khu vực, làm cho núi cao sụp đổ, nước sông khô cạn, đại điệu rạn nước. Pho cờ. một ngụm nhiệt huyết phun ra, mộ dung vọng toàn thân phả ra khói xanh, bay rất ra ngoài. Không có khả năng, thực lực của hắn vì sao mạnh như thế? Hơn nữa cái này kiếm ý, lại để cho ý chí của ta đều không thể tập trung. Mộ dung vọng mắt lộ kinh hãi, hắn biết do Diệp trấn rất cường, có vượt cấp chiến đấu thực lực. Lao ngũ mộ dung vũ đều muốn hơn một chút, nhưng mộ dung vũ cùng chính mình luận bàn lúc, hoàn toàn không phải mình đối thủ A chẳng lẽ nói, cùng mộ dung vũ chiến đấu lúc, Diệp Trần che giấu thực lực. Đã đu rồi ý, Diệp Trần, ngươi vì sao phải công kích ta, ta là khuynh thành đại bá, đi vũ văn gia tộc bề ngoài giống như cùng ngươi không có sao a Như thế nào, ngươi muốn cùng mộ dung gia tộc trở mặt? Mộ dung vọng không muốn cùng Diệp Trần tiếp tục chiến đấu xuống dưới, hắn tự nhận là, cho dù toàn lực ứng phó. Đều chưa hẳn có thế đánh chết Diệp Trần, ngược lại sẽ rơi xuống trọng thương, được không bú mất, các loại có cơ hội, một lần nữa cho đối phương ăn vào tam kiếp mê hồn tán không mượn. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ngươi thực đã cho ta không biết ngươi cùng Vũ Văn gia tộc đại trưởng lao thông đồng sự tình. Song kiếm bảo vỏ, Diệp Trần lạnh như băng nhìn về phía bị thụ không nhẹ nổi thương mộ dung vọng. Ngươi biết chuyện này. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể biết rõ. Mộ dung vọng thần sắc giữ tợn mà bắt đầu đồng tử ở chỗ sâu trong thai ngén lấy một tia sắc khí. Đang điền trên chân nguyên hải, liên tâm kiếm khí có chút rung rung, Diệp Trần đạm mạc nhìn về phía Mộ Dung vọng, ngươi ngàn không nên vạn không nên tính toán cùng ta, cho nên ngươi hẳn phải chết. Ha ha. Mộ Dung vọng cười ha hả, ngón tay lấy Diệp Trần cả giận nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, có tư cách gì xứng đôi ta chất nữ huynh thành, ta cho ngươi biết, ta chính là có thể coi là cái ngươi, không cho ngươi vừa lòng để ý, ngươi năng lực ta gì? Ngươi chẳng qua là một cái bị Long Vương nhìn trúng đích thiên tài mà thôi, không, có Long Vương, ngươi cái gì cũng không phải, ta muốn giết ngươi liền giết ngươi, bất quá ngươi đã đã biết chuyện này, hôm nay không thể cho ngươi bình yên ly khai. Muốn trách, liền trách ngươi chính mình quá cuồng vọng. Hắn quyết định, trước kích thương Diệp Trần, sau đó cho hắn ăn vào Tam kiếp Mê hồn tán. Hy vọng ngươi trước khi chết, còn có thế như vậy mạnh miệng. Tí ti từng sợi kiếm quang tại Diệp Trần mười ngón gian, ở giữa, co rồi bất định, Diệp Trần đồng tử nổi lên màu bạc sáng bóng. Đem Mộ Dung Vọng nhược điểm nhìn ở trong mắt. Có ta Mộ Dung Vọng tại, ngươi nhất định cùng Mộ Dung Chỉ thủy đồng dạng, là cái sự thất bại ấy, là cái người đáng thương, ma hóa. Mộ Dung Vọng giữ tợn cười cười, cánh tay phải ngay tiếp theo ngực phải ma hóa mà bắt đầu, mạo hiểm hắc khí lẫn phiến thành từng mảnh hiện lên, cơ bắp phun trường, phồng lên, cùng Mộ Dung Vũ so sánh với, Mộ Dung Vọng ma hóa phạm vì không thể nghi ngờ càng lớn, tăng phúc thực lực cũng nhiều hơn. Ngay tại Mộ Dung Vọng bắt đầu ma hóa trong nháy mắt, diệp chân mười ngón bắn ra mà bắt đầu Từng đạo liên tâm kiếm khí kích xạ đi ra ngoài, như là vô số ánh sáng. A. Mộ Dung vọng quát to một tiếng, hắn không thể tưởng được Diệp Trần còn có cái này tuyệt chiêu, hơn nữa thật vừa đúng lúc, chờ hắn ma hóa thời điểm mới bắt đầu công kích, rõ ràng đoán ra ma hóa cờ ăn nợ nhất định được thời gian, tiểu hỗn đản, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là hối hận. Tay trái lấy ra một mặt cực lớn thập thuẫn, Mộ Dung vọng không chút nghĩ ngợi, thân thể quận mình mà bắt đầu, chôn ở tầm chắn về sau, đinh đang đang. Trên tấm chắn kích thích ngàn vạn hỏa hoa, không ngơ tờ không ngừng lực đạo trùng kích lại để cho hắn cánh tay trái cốt cách dê linh xuất hiện vết rách, càng làm cho hắn nghiến răng nghiến lợi chính là, kiếm khí cũng không phải toàn bộ đi thẳng tắp, có chút kinh, trải qua, di qua hắn tấm chắn, sát qua thân thể của hắn, chỉ chốc lát sau. Công phu, tích tí tách huyết thủy theo hắn xuyên đeo sinh phun đi ra ngoài, cả người phản phất huyết nhân. san ôm, lớn như vậy tấm chắn Diệp chân mày Tháp Thuẫn là tâm chắn trung lớn nhất một loại, hơi chút ngồi xổm người xuống, có thể lại để cho Tháp Thuẫn bảo hộ ở toàn thân. "Nhìn ngươi có thể thừa nhận tới khi nào?" Tay phải nhất định, diệp chân ngón trỏ chậm rãi rũ ra, tựa hồ đã dùng hết khí lực toàn thân, nhất chỉ đâm hướng giữa không chung Tháp Thuẫn. "Ông." Không gian bỗng sóng lộn nhạo, một căn cực lớn trách sát thủ chỉ không đế ý đến song phương ở giữa khoảng cách, nhất chỉ hung hăng đặt tại Tháp Thuẫn thượng. "Cốt kết dữ dĩ." Tháp Thuẫn không có tổn hại, Tháp Thuẫn về sau mộ dung vọng như bị trọng kích. Ngửa mặt lên trời phun ra đại lượng máu tươi, hắn cánh tay trái coတ် cách, từng khúc đứt gãy, vô lực túi xuống, mềm nhũn để không nổi khí lực. Đáng giận. Tháp thuẫn rơi xuống, mộ dung vọng ma hóa cũng hoàn thành, lúc này mộ dung vọng cùng hắn nói là người, không bằng nói là một nửa yêu ma, một nửa nhân loại, chỉ thấy cánh tay phải của hắn bành trướng một vòng nhiều, nhất thô địa phương cùng thùng gỗ đồng dạng, hắn ngực phải cùng ngực trái hoàn toàn không thành đôi so, chẳng những dài khắp màu đen lên phiến, mà lại bành trướng như một cối xay. Đầu đều bị chống nghiêng lệnh ra Một đôi che kín tơ máu con mắt mắt lẽ lấy dịp trần Bên trong tràn đây lửa giận cùng điên cuồng Ma hóa chảm Nhân ma ma hóa về sau Hội, sẽ, căn cứ ma hóa đặc điểm Thi triển ra một ít chỉ có ma hóa mới có thể phát huy ra sát chiêu Đương nhiên, cái này sát chiêu nói cho cùng là nhân tộc võ học cải biến đấy Cũng không có có bao nhiêu lợi hại Nhưng là phối hợp ma hóa sau đích thân thể Lực sát thương không thể nghi ngờ rất lớn Hồn hện Màu đen ánh đao như là một vòng màu đen trăng tàn cuối kỳ cuối tháng, hướng về Diệp Trần chém tới. Thật nhanh. Diệp Trần lần thứ nhất đối mặt miêu hóa sau đích nhân ma, lông mẩy nhữ lại, dơ lên hoàng kim kiếm hoành ngăn tại trước người, long chi lư cờ quán trú đến trên cánh tay phải. Ấm vang. Màu đen ánh đao ẩn chứa lực đạo đại không thể tưởng tượng nổi, nhược Diệp đuổi không có long chi lư cờ, chỉ sợ sẽ bị đánh bay ra ngoài, nhưng đã có long chi lư cờ Diệp Trần, không chút sức mẻ. Cái kia màu đen ánh đao bạo liệt ra đến lăng lệ ác liệt khí kình, theo thân thể của hắn hai bên lao ra. Gục xuống cho ta. Mộ rung vọng phóng lên trời, lướt đi đến diệp trần trên đỉnh đầu, nhất đao hung mánh bổ xuống. Một đao kia kích phát ra đến không còn là màu đen ánh đao, mà là một cái màu đen quang cầu. Màu đen quang cầu coi như một cái màu đen mặt trời nhỏ, chưa rơi xuống, tự lại để cho mặt đất lo mở xuống dưới vài trăm mét, duy chỉ có diệp trần dưới lòng bàn chân mặt đất đứng sừng ở chỗ đó như là một căn cao mấy trăm thước tráng kiện của đá. Cờ giặc. Cột đá từng khúc vang tung tóe, diệp chân đón mộ rung vọng bắn ra đi lên, hai tay nắm hoàng kim kiếm, một kiếm nghiung vùng, trói mắt kim màu xanh kiếm quang phảng phất chân trời màu vàng mây tiễu, Vân hả. Màu đen mặt trời nhỏ cùng màu vàng mây tiễu, Vân hả, ầm ấm giao phong, bất động tại đâu đó. Ba ba ba. Đầu tiên không chịu nổi chính là trong hố sâu bùng đất, từng khối sạn nứt ra, vô số lớn nhỏ không đều bổn khối lơ lửng mà lên quay trùng quanh tại hai người bốn phía. Sấm sét nổ vang, hai người rồi đột nhiên tách ra, một vòng sóng xung kích tại ở trung tâm bộc phát, đem bốn phía bùn khối lập tức chôn vùi. Như vậy đều không làm gì được hắn cả. Mộ Dung vọng trên mặt tràn đầy ngạc nhiên, ma hóa về sau, cánh tay phải của hắn lực lượng tăng nhiều, người khác là gia tăng 3 thành, hắn nhưng lại gia tăng 4 thành nhiều, dù sao hắn ngược phải cũng ma hóa rồi y, nhưng cùng dịp Trần một phen giao phong lại để cho hắn hiểu được, lực lượng của đối phương, đồng dạng mạnh vô cùng. Trong thân thể phản phất ẩn chứa một cái cự đại núi lửa. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ phản hồi Vũ Văn gia tộc lại để cho Vũ Văn gia tộc người đối phó hắn? Mộ Dung vọng ánh mắt lập loè bất định. Vài trăm mét bên ngoài, Diệp Trần đem hoàng kim kiếm cắm vào trong vỏ, sau khi hít sâu một hơi, lấy ra một thanh mực màu xanh ra trời trưởng kiếm, đúng là Lôi Kiếp kiếm. Mộ Dung vọng không phải Mộ Dung Vũ, đánh lâu dài đấu xuống dưới, Diệp Trần mặc dù có 8 9 thành năm chắc triệt để đánh chết đối phương, nhưng quá hao phí thời gian. Nếu có Vũ Văn gia tộc người tới, nói không chừng sẽ để cho hắn chạy thoát, để tránh đêm dài lắm mộng, phải xuất ra đòn sát thủ, trong nháy mắt giải quyết nó. Hắn lớn nhất đòn sát thủ tự nhiên là nửa cực phẩm bảo kiếm. Lôi kiếp kiếm. Diệp Trần, hiện tại thu tay lại còn kịp, chớ để tự lầm. Mộ Dung vọng ánh mắt âm trầm, mở miệng uy hiếp no y. "Vâng." Diệp Trần không có trả lời, tay phải rút ra lôi kiếp kiếm. Người có thể chết rồi." Theo chân nguyên rốt vào, lôi kiếp kiếm thân kiếm khởi động sóng dậy. Sau một khắc, toàn bộ thân kiếm nổi lên biến hóa, như là một vòng thâm thúy điện quang. Xoong. Si kiếm quang phi hành thuật thi triển, như bụi tốc độ lập tức đạt tới cực hạ, cơ hội là một phần 10 lần trong nháy mắt, tụi đi tới mộ dung vọng trước người, một kiếm náo đi ra ngoài. Ngươi không có khả năng giết được ta, còn không thu tay. Không. Mộ dung vọng con mắt chừng được sâu sắc đấy, trong tay màu xanh trường đao bị chặt phi, đầu lâu phóng lên trời, chỉ còn lại có một cái không đầu chi thân thể. Mộ dung vọng con mắt trừng được sâu sắc đấy. Trong tay màu xanh trường đao bị chặt phi, đầu lâu phóng lên trời, chỉ còn lại có một cái không đầu chi thân thể, một kiếm này, chẳng những nhanh đến làm người tuyệt vọng, thượng diện ẩn chứa lực lượng, càng làm cho hắn ma hóa cánh tay phải đều không chịu nổi. Đi! Nửa cực phẩm bảo kiếm. Đầu lâu phát ra vô ý thức dên dỉ, chợt mất đi sinh cơ. chương 542, hai vị sư huynh. Thu kiếm vào vỏ, diệp trần xoay người, bàn tay khẽ hấp, rơi trên mặt đất thắp thuẫn. Màu xanh trường đao cùng với mộ dung vọng trên ngón tay chữ vật linh giới toàn bộ bị lực lượng vô hình liên lụy đi qua, trong đó tháp thuẫn cùng màu xanh trường đao trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tam kiếp mê hồn tán, không biết có cái gì trò. Diệp Trân để ý nhất hay vẫn là tam kiếp mê hồn tán, căn cứ vũ văn kim theo như lời, thứ này liền linh hải cảnh tông sư đều ngăn cản không nổi, có thể thấy được uy lực của nó. Linh hồn lực xâm nhập vô chủ chữ vật linh giới, Diệp Trân rất nhanh tìm được một cái màu đen bình nhỏ linh hồn lực khẽ động Bình nhỏ bị nhiếp đi ra. 3. Nắp bình mở ra, Diệp Trần hướng bên trong xem xét, chỉ thấy bên trong non nửa bình màu xám một phấn, gom góc đi qua, Diệp Trần cẩn thận từng ly từng tí nghe thấy một ngụm. Không biết là cái gì hương vị, Diệp Trần chỉ cảm thấy cái mũi có chu tờ run lên, ý thức có như vậy trong nháy mắt trì độn, sau đó cái gì cảm giác cũng không có. Cái này tam kiếp mê hồn tán thông qua thần kinh đem dược hiệu truyền lại đến trong đầu, lại để cho người đánh mất ý thức, xem ra. Đối với ta không nhiều lắm tác dụng. Diệp Trần linh hồn cùng ý chí so Linh Hải Cảnh tông sư mạnh hơn nhiều, dù là ăn vào Tam Kiếp Mê Hồn tán, cũng chỉ hội sinh ra ngắn ngủi tác dụng phụ, liền lại để cho hắn đánh mất ý thức đều làm không được, chớ đừng nói chi là tiếp tục 3 ngày rồi y, bất quá đối với hắn không có tác dụng, đối với Linh Hải Cảnh tông sư có thế là có thêm cực lớn uy hiếp. Thu hồi Tam Kiếp Mê Hồn tán, Diệp Trần đánh giá đến mộ dung vọng tất chứa. Thang này rất giàu có, thượng phẩm linh thạch rõ ràng có hơn 30 vạn khối ân, đây là linh đan, thiên linh đan cũng có 3 miếng. Thượng phẩm linh thạch Diệp Trần còn thừa lại 3 vạn khối không đến, tu luyện là vậy là đủ rồi, nhưng nếu như gặp đến đại hình đấu giá hội thì có điểm giật gấu vá va vai, nghe rất mừng tơi, hiện tại thoáng cái nhiều ra hơn 30 vạn khối thượng phẩm linh thạch, Diệp Trần một lần hành động trở thành linh hải cảnh đại năng bên trong đích phu hảo. Về phần linh đan cùng thiên linh đan là thượng phẩm đan dược, linh đan có thể giảm bất linh hải cảnh đại năng 1 tháng khổ tu, thiên linh đan có thể giảm bất 3 tháng khổ tu. Mộ dung vọng cất chứa linh đan có 3 bình, mỗi bình 10 miếng, thiên linh đan cũng có 3 miếng, có thể giảm bớt hơn 3 năm lúc tu luyện ở giữa. ân đây là, cực phẩm linh thạch. Diệp Trần thần sắc trì trệ, tại chữ vật linh giới bên trong không gian nơi hẻo lánh chỗ. Diệp Trần thấy được một cái nửa mở thú con áo ra trong túi tiết lộ ra bạch sắc quang mang kia sáng này, tuy nhiên không trứng mắt, nhưng vô cùng cô động, phản phất là đại lượng hào quang áp xúc cùng một chỗ, tản mát ra kinh người nguyên khí chấn động ông Da thú túi bị nhiếp đi ra, Diệp Chân mở ra xem xét, ánh mắt lập tức không cách nào rời. Trong túi cùng sở hữu bảy quả màu ngà sư a tinh thạch, tinh thạch xo so kim cương đều muốn tinh khiết thôi, không có một kia khủy hệ tờ điếm nho nhờ ạ tờ, bảy quả màu ngà sư a tinh thạch thêm một cái đằng trước lòng bài tay lớn nhỏ ra thú túi chừng một cân nặng, cha ho trên tay nặng trị, thập phần có phất lượng. Thật sự là cực phẩm linh thạch. Diệp Chân hít sâu một hơi. Cực phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch bất đồng đã ngưng tụ thành tinh thể hình dáng. Cho nên, đã có thể gọi là cực phẩm linh thạch, cũng có thể gọi là linh tinh, bên trong ẩn chứa linh tinh nguyên khí là thượng phẩm linh thạch mấy chục lần, độ tinh thuần cũng là mấy chục lần. Thật muốn hối đoái thành thượng phẩm linh thạch, một khoả cực phẩm linh thạch tối thiểu có thế hối đoái 5000 khối thượng phẩm linh thạch. Tại chân linh đại lục, một khối trung phẩm linh thạch đại khái có thế hối đoái 50 khối hạ phẩm linh thạch, một khối thượng phẩm linh thạch đại khái có thế hối đoái 100 khối trung phẩm linh thạch, mà một khoả cực phẩm linh thạch Ít nhất đều có thể hối đoái đến 5000 khối thượng phẩm linh thạch. Đương nhiên, không có ai sẽ ngốc phải đem cực phẩm linh thạch hối đoái thành thượng phẩm linh thạch, dù sao thượng phẩm linh thạch tốt được, cực phẩm linh thạch khó kiếm, thập phần chất quý. Như kiến tạo truyền tống cửa đá, nhất định phải muốn dùng đến cực phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch nhiều hơn nữa đều không được. Cái này bảy khóa cực phẩm linh thạch tuy nhiên có thể dùng đến tu luyện, hiệu quả so thiên linh đan đều tốt hơn gấp 10 lần, nhưng ta bây giờ là linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, chỉ cần trùng kích cảnh giới là được. Linh đan đủ để, đợi tu vi đã đến linh hải cảnh trung kỳ, cực phẩm linh thạch cũng là có thể không dùng tấp thì không cần, giữ lại có lẽ có càng lớn công dụng. Cầm cực phẩm linh thạch tu luyện quá lãng phí rồi. Theo Diệp Trần biết, bình thường sinh tử cảnh vương giả đều không có rất nhiều cực phẩm linh thạch, đại bộ phận thời điểm thậm chí không đỡ dùng, chân linh đại lục có được cực phẩm linh thạch tối đa phải kể tới hư hoàng. Hư hoàng năm đó ở đáy biển ở chỗ sâu trong tìm được non nửa đoạn cực phẩm linh mạch, cực phẩm linh mạch cũng không phải nói tất cả đều là cực phẩm linh thạch. Kỳ thật dùng thượng phẩm linh thạch chiếm đa số, cực phẩm linh thạch không đến một phần vạn. Bất quá một phần vạn cũng đủ rồi y, rất nhiều vương giả đều đang suy đoán, cái kia non nửa đoạn cực phẩm linh mạch hội ẩn chứa bao nhiêu cực phẩm linh thạch. Đương nhiên, bọn hắn chỉ dám muốn, không dám đoạn, ai dám tại hư hoàng trên tay giật đồ, Long Vương cùng Huyền Hậu cũng không dám, bọn hắn dù sao không có phong đế xưng hoàng. Thu hồi chữ vật linh giới cùng cực phẩm linh thạch, Diệp Chân thở ra một hơi, ánh mắt rơi vào mộ dung vọng trên thi thể. Thành. Một quyền đánh ra, không đầu thi thể cùng đầu lâu bạo thoái, hài cốt không còn. Veo một tiếng, Diệp Trần hướng cổ phong thành phương hướng lao đi. Đến lúc này một hồi tăng thêm chính giữa trì hoan thời gian, bất quá ba cái nửa canh giờ, trở lại cổ phong thành quán rượu lúc, vừa mới vào lúc canh 3 không làm kinh động bất luận kẻ nào. Ngày hôm sau, dùng đỡ sáng thời gian. Mộ dung chỉ thủy kỳ quái nói, như thế nào không có gặp mộ dung vọng, kỳ quái. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, không nói gì. Mộ dung vũ đạo, quản hắn khỉ gió làm cái gì, hắn cùng chúng ta cũng không phải là một lòng. Nhân ma gia tộc ngoại trừ cha mẹ con cái bên ngoài, thân tình thật là mỏng, tạo thành phương diện này nguyên nhân chủ yếu là trong tộc thông hôn. Trong tộc thông hôn rồi ý, ai mà không thân thích, cho nên, thân thích nhiều hơn, cũng cũng không sao thân thích, hướng chi khóc mộ dung vọng, hướng cùng bọn họ không biết. Đưa sáng qua đi, ba người trở lại mộ dung chỉ thủy gian phòng. Mộ dung chỉ thủy nói, thời gian khác đi vũ văn gia tộc đều không thích hợp, Chúng ta chỉ có tại cử hành hôn lễ thời điểm mới có thể đi, trước mặt mọi người, tin tưởng bọn họ không dám tùy ý làm vậy mà lại cổ phong thành có Hoàng Long Điện phân bộ, vũ văn gia tộc cử hành hôn lễ, không có khả năng không mời Hoàng Long Điện phân bộ cao tầng. Hoàng Long Điện phân bộ có nghĩ kỹ sao người? Diệp Trần biết rõ Hoàng Long Điện, Long Thần Thiên cung giới chướng cùng sở hữu 5 đại điện, theo thứ tự là Thanh Long Điện, Hắc Long Điện, Bạch Long Điện, Sinh Long Điện cùng với Hoàng Long Điện, phía trước 4 điện đều tại Đông Phương Thiền Hải Duy chỉ có Hoàng Long Điện thiết lập tại Đông Phương vực quần, Cổ Phong Thành thì có Hoàng Long Điện phân bộ tồn tại. Cổ Phong Thành Hoàng Long Điện phân bộ thủ lĩnh là Hoàng Long Điện Phó Điện chủ Diêu Nhất Phong, thực lực Vi Linh Hải cảnh tông sư. Mộ Dung Vũ nói ra, Phó Điện chủ đều là Linh Hải cảnh tông sư, năm đại điện thêm, Linh Hải cảnh tông sư số lượng chẳng phải là vượt qua 10 cái cái này Long Thần Thiên Cung, so diệp Trần trong tưởng tượng càng cường đại hơn, lúc trước còn tưởng rằng ngạo ra tại tông sư cấp nhân vật bên trên số lượng không kém cỏi Long Thần Thiên Cung xem ra là chính mình cô lậu quả văn y. Hắng giọng một cái, Mộ Dung Chỉ Thủy tiếp tục nói, có phó điện chủ Diêu Nhất Phong tại, Vũ Văn gia tộc không dám có cái gì động tác, nhưng kế tiếp phải nhờ vào tự chúng ta y, cụ thể mà nói, là dựa vào Diệp Trần ngươi, ngươi phải đả bại Vũ Văn gia tộc thanh niên đồng lửa, như vậy mới lời nói có trọng lượng, nếu không chỉ biết lưu lại chê cười, Diêu Nhất Phong phó điện chủ cũng không nên vi ngươi nói chuyện. Diệp chân gật gật đầu, thực cho đến lúc đó, ta không có chỗ giữ lại đấy. Ngươi có lòng tin là tốt rồi, đúng rồi, chúng ta tới đến cổ Phong Thành, tổng nên đi bái phỏng thoáng một phát giêu nhất Phong phó điện chủ, song vương đảm phại cái, có lẽ sẽ thuận lợi rất nhiều. Diệp Chấn ngẫm lại cũng đúng, hắn cho tới bây giờ còn không sao cả cùng Long Thần Thiên cung người tiếp xúc qua, chỉ nhận thức Long Vương bản thân, còn có cực gâm chi địa gặp được hai vị sư huynh, dùng hắn thực lực bây giờ, là thời điểm tiếp xúc một ít nhân vật cao tầng rồi. Tiếp tiếp, ba người lại trao đổi một sự tình, sau đó, Mộ Dung Vũ ở lại quán rượu Diệp Trần cùng mộ Dung Chỉ thủy hướng, cổ phong thành Hoàng Long Điện phân bộ bước đi. Với tư cách Long Thần Thiên cung thế lực, Hoàng Long Điện phân bộ tại cổ phong thành chiếm cư khu vực rất lớn, liền Vũ Văn gia tộc đường khẩu cùng Cổ Lam phái đường khẩu đều có vẻ không bằng. Hoàng Long Điện phân bộ đại môn, hai gã trung niên đi ra. "Nham sư đệ, nghe nói chưa? Qua vài ngày, Vũ Văn gia tộc một tên tiểu tử muốn lập gia đình rồi y, đoán chừng đến lúc đó hội mời chúng ta cùng phó điện chủ đi qua." Nói chuyện chính là mặt vàng trung niên Dáng người Tráng kiện trung niên khinh thường nói, "Vũ Văn gia tộc không phải vật gì tốt, ỷ có tông chủ cùng huyền hậu cho hắn chỗ dựa, dần dần hung hăng cả nở cờ UI. Vài ngày trước, cái kia Vũ Văn gia tộc một gã trưởng lao tiểu dám cùng ta tại đấu giá hội bên trên cạnh tranh." thử. Mặt vàng trung niên cười nói, "Vẫn còn vì chuyện này sinh khí? Ha ha, Cổ Phong Thành là Đông Phương vực quần một cái trọng thành, ta và ngươi có thế phân công đến nơi đây, không biết hâm mộ chết bao nhiêu sư huynh đệ." Vui vẻ lên chút. Đông Phương vực quần Hoàng Long điện phân bộ không ít. Nhưng không phải từng cái phân bộ đều có phó điện chủ tòa chấn, cụ thể điểm tới nói, khác phân bộ chỉ có thể gọi đường khẩu, có thể thấy được cổ phong thành hoàng long điện phân bộ trọng yếu. Ồ, đây không phải Diệp Trần sao? Tráng kiện trung niên đang muốn đáp lời, đồng nhiên ánh mắt ngưng trệ, nhìn về phía bên cạnh phía trước đi tới áo lam người trẻ tuổi cùng hắc ý ý hề trung niên. Thật sự là Diệp Trần. Mặt vàng trung niên cười, hắn tới làm gì, đi, đi qua. Diệp Trần đồng dạng chú ý tới mặt vàng trung niên cùng tráng kiện trung niên. Mặt mỉm cười nghênh đón tiếp lấy, Vương Sư Minh, Nham Sư Minh, các ngươi cũng ở nơi đây. Hai người này, nhưng lại Diệp Trần lúc trước đi cửa gầm chi điệu trên đường gặp được hai vị Sư Minh, một người tên là Vương Thạch, một người tên là Nham Khuê, hai người này lúc ấy cùng Lục Chỉ chân Nhân đã đại chiến, bước bách Lục Chỉ chân Nhân giao ra chết đi sư đệ thượng phẩm tâm trán, Lục Chỉ chân Nhân cho đến cầm hắn lục trí, bị hai người cho uống đi nha. Vương Thạch cười nói, Diệp Trần, thật sự là xảo, từ biệt đã nhiều năm, ồ Ngươi đột phá đến Linh Hải Cảnh do Y, Linh Hải Cảnh Sơ Kỳ Đình Phong, chật chật. Vương Thạch cùng Nham Khuê đều rất khiếp sợ, Diệp Trần tuổi thọ bất quá 24-25 tuổi, rõ ràng đột phá đã đến Linh Hải Cảnh, cái thành tích này, thế nhưng mà so huyền hậu năm đó đều xịn hơn một ít, khó trách tông chủ coi trọng như vậy hắn, đối phương đáng giá coi trọng, không, nếu như không phải tông chủ đoạt trước một bước, nói không chừng này thiền tài sẽ bị mặt khác sinh tử cảnh vương giả cấp đi, không khỏi, trong lòng hai người sinh ra may mắn. Diệp Trần Ngươi tới cổ phong thành làm gì? Nham Khuê hỏi. Nói rất dài dòng, ta cùng mộ dung bá phụ là tới bái phỏng Hoàng Long Điện phân bộ Diêu phó điện chủ, các ngươi cũng là Hoàng Long Điện phân bộ A. Ngay vậy, Vương Thạch cùng Nham Khuê kinh ngạc nhìn thoáng qua mộ dung chỉ thủy, đối phương tu vi, hai người một điểm nhìn không thấu, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là linh hải cảnh tông sư. Đương nhiên, hai người không thể không bái kiến các mặt của xã hội người, sinh tử cảnh vương giả đều gặp. Một cái linh hải cảnh tông sư ngược lại không đến mức lại để cho bọn hắn qua chú ý. Vương Thạch gật gật đầu, đúng vậy, ta mang các ngươi đi tìm Phó Điện Chủ, đi. Cái kia đa tạ hai vị sư huynh rồi. Đa tạ cái gì, về sau nói không chừng tiểu là người trong nhà dô y, đúng rồi, Phó Điện Chủ làm người so sánh nghiêm khắc, các ngươi có một chuẩn bị. Nham Khuê cười nói, Diệp Trần thân phận không giống với, Phó Điện Chủ làm sao có thể cho hắn sắc mặt xem. Nói cũng đúng. Một chuyến bốn người cười cười nói nói tiến vào Hoàng Long Điện phân bộ. chương 543, Diêu Nhất Phong. Vương Trường Lão, Nham Trường Lão, các người muốn gặp Phó Điện Chủ. Dũng cụ chuyện cửa đại điện, hai gã báo nguyên cảnh hậu kỳ võ giả thủ hộ ở nơi đó, gặp Vương Thạch cùng Nham Khuê mang người tới đây, giọng nói cung kính hỏi thăm. Vương Thạch nói, không sai. Hai vị này là. Trong đó một gã thủ vệ nhìn về phía mộ dung chỉ thủy cùng Diệp Trần. Nham Khuê nói, vị này là mộ dung gia chủ. Vị này chính là chúng ta thường nói Diệp Trần Hắn chính là Diệp Trần Thật trẻ tuổi Hai gã thủ vệ hết sức giật mình Làm long thần thiên cung một thành viên Bọn họ không thể nào không có nghe đã nói Diệp Trần tên Chỉ bất quá chỉ có một chút cao tầng mới nhìn quá Diệp Trần bức họa Bọn họ vô duyên vừa thấy Hôm nay nhìn thấy chân Nhân Không khỏi cảm thán đối phương tuổi trẻ Như vậy tuổi thì như vậy tu vi Không bị tông chủ coi trọng tài kỳ quái Vừa nghĩ đến điểm này Bọn họ vội vàng ôm quyền cung kinh nói Diệp thiếu hiệp Diệp Trần tay phải chống rống màng, mặt mỉm cười nói, "Không cần lễ kính, Diêu Phó điện chủ có thể ở, ta cùng Mộ Dung ra chủ tìm hắn có việc trò chuyện với nhau. Các người trước hết ngồi vào, ta đi báo cho Phó điện chủ." "Tốt lắm, đà tạ. Đi vào đại điện, bốn người đều tự tìm một tờ vị trí ngồi xuống, tĩnh đẳng, yên lặng chờ Phó điện chủ Diêu nhất phong đến. "Diệp Trần, có Diêu Phó điện chủ chiếu cố, hành động lần này, trên căn bản không có trở ngại gì." Mộ Dung chỉ thủy giọng nói nhẹ nhàng truyền âm cho Diệp Trần. Diệp Trần Âm thầm gật đầu, cử hành hôn lễ là gia tộc đại sự, đã biết sao một ngáo, chẳng khác gì là trà đạp Vũ Văn gia tộc thể diện, Vũ Văn gia tộc tự nhiên sẽ không cho mình công bình đáy ngộ, nghĩ tất cả biện pháp tới ngăn trở, bất quá có diêu phó điện chủ ở, Vũ Văn gia tộc rất nhiều thủ đoạn cũng không tốt thi triển. Rất nhanh, diêu nhất phong tới, đối phương vừa vào đại điện, ai cũng không nhìn, trực tiếp đi hướng đại điện thủ tọa, sau đó đặt ngông ngồi xuống. Bên cạnh có thị vệ tiện đưa trà đi lên, riêu nhất phong nâng chung trà lên Nhẹ nhàng nhấp một miếng, hồi lâu cũng không nói lời nào. Kỳ quái! Phó Điện Chủ hôm nay có điểm gì là lạ? Phía dưới, Vương Thạch cùng nham khuê hai mặt nhìn nhau, dị vãng diêu Phó Điện Chủ là rất nghiêm nghị, nhưng sẽ không tự cao tự đại. Mộ dung chỉ thủy nhíu mày tình huống dường như không ổn. Không trách hắn nghĩ như vậy, Diệp Trần là bực nào thân phận, đệ nhất, vô cùng bị Long Vương coi trọng, thứ hai, bản thân cũng là Linh Hải cảnh lúc đầu tu vi đình cao, tại chuyện tại để ý, diêu nhất phong cũng không nên tự cao tự đại chỉ sợ hắn là hoàng long điện phó điện chủ. Có thể là tính cách như thế đi. Diệp Trần đồng dạng có dự cảm xấu. Chén trà để xuống. Diêu Nhất phong nghiêng đầu đối với Vương Thạch cùng Nham Khuê nói, hai người các ngươi lui xuống trước đi. Vương Thạch còn muốn nói điều gì phó điện chủ? Ta nói lui ra. Diêu Nhất phong giọng nói không vui. Dạ. Vương Thạch cùng Nham Khuê buồn bực rời đi, trước khi đi nhìn thoáng qua Diệp Trần, ám đạo, Diệp Trần, ngươi tự giải quyết cho tốt, chúng ta cũng giúp không được vội vàng. Nửa ngày, Diêu Nhất Phong lên tiếng, ánh mắt liếc qua Diệp Trần, ngươi chính là Diệp Trần. Diệp Trần ôm quyền nói, Diêu Phó Điện Chủ. Tại hạ chính là Diệp Trần, vị này là mộ dung gia tộc gia chủ mộ dung chỉ thủy. Ta hỏi ngươi, không có hỏi hắn. Diêu Nhất Phong nhứng mẩy ngươi tìm ta có chuyện gì. Diệp Trần trong bụng trầm xuống, nói, Vũ Văn gia tộc làm việc bá đạo, bắt buộc mộ dung gia chủ nữ nhi mộ dung khuynh thành gả cho cho Vũ Văn giả, mộ dung khuynh thành là Diệp Trần bạn tốt Cho nên Diệp Trần sẽ không đứng nhìn bằng quan, tới nơi này, là muốn cùng Diêu Phó Điện Chủ lên tiếng kêu gọi. Ngươi tới nơi này, chính là vì chuyện này. Diêu Nhất Phong âm điệu cao lên. Không đợi Diệp Trần nói chuyện, Diêu Nhất Phong quất lên. Diệp Trần, ngươi quá để Tông Chủ, quá để cho ta thất vọng. Ngươi là Tông Chủ coi trọng thiên tài, không đem tâm tư hoa đang tu luyện thượng, nhưng cùng người khác tranh giành tình nhân. Ngươi như vậy, thế nào không làm thất vọng Tông Chủ tại bồi. Lúc này, Mộ Dung chỉ thủy mất hứng diêu phó Điện chủ Nói không thể nói như vậy, tu luyện mặc dù nặng ớn, nhưng nhi nữ tình trường cũng chưa chắc không trọng yếu, trên đại lục có rất nhiều vương giả ở lúc tuổi còn trẻ thì thê tử, bọn họ làm theo lấy được rất cao thành tiểu. Diêu Nhất Phong hừ lạnh một tiếng, bọn họ là bọn họ, người dám cam đoan, Diệp Trần là có thể trở thành vương giả, huống chi, vương giả cũng có phần chia cao thấp, hắn như vậy làm phép, thẹn với Tông Chủ, thẹn với Ta Long Thần Thiên Cung cho hắn đại lượng tài nguyên, đem Ta Long Thần Thiên Cung không làm chuyện. Nghe vậy Diệp Trần sắc mặt thật không tốt nhìn, hắn quật khởi đến nay, trừ ở Long Bích Vân nơi đó nhận được một quả linh văn quả, đến lúc nào nhận được đại lượng tài nguyên, dĩ nhiên, hắn cũng không phải là oán hận Long Thần Thiên Cung không để cho hắn tài nguyên, mà là cảm thấy Diêu Nhất Phong mở to mắt nói nói dối, đỉnh người là chủ ngũ. Dừng một chút, Diêu Nhất Phong đối với Diệp Trần nói, ngươi nói Vũ Văn gia tộc bắt buộc mộ dung Khuynh thành gả cho Vũ Văn Dã, ta nhìn không thấy được, có lẽ là một mình ngươi có ý nghĩ sao? Dĩ nhiên, Đây chỉ là theo ta đoán. Bất quá ta muốn khuyên ngươi một câu, làm người hay là muốn con đường thực tế thật là tốt, không cần nơi trêu chọc sự đoan, ngươi hết thảy là tông chủ cùng Long Thần Thiên Cung cho, nên cố gắng để cao mình, báo đáp tông chủ cùng Long Thần Thiên Cung, về phần Vũ Văn gia tộc chuyện, các ngươi tốt nhất không cần làm sàng làm bậy. Diêu phó điện chủ, ngươi cùng Vũ Văn gia tộc người tiếp xúc qua. Mộ Dung Chỉ thủy thần sắc căm trầm, hắn có 8 phần nắm chắc, này Diêu nhất phong tất nhiên tiếp thu quá Vũ Văn gia tộc cho tốt. Nếu không không thể nào vừa lên tới tiểu tử cao tự đại, sau đó cho diệp trần trụ mũ, đừng nói hắn chỉ là một phó điện chủ, coi như là hoàng long điện điện chủ, cũng không có như vậy trong mắt không có người. Diêu nhất phong nhãn tình nhất mị, ánh mắt sắc bé nói, ngươi là mộ dung gia tộc gia chủ mộ dung chỉ thủy sao. Ngươi cũng đã biết, ngươi đang ở đây cùng ai nói chuyện. Mộ dung chỉ thủy thân là linh hải cảnh tông sư, làm sao có thể nhịn được khẩu khí này, đối phương địa vị là so với hắn cao, nhưng thực lực chưa chắc so với hắn cao. Tranh phong nhìn nhau nói, ta mộ dung chỉ thủy tự nhận là không có tiếng nói đắc tội Long Thần Thiên Cung, đắc tội Hoàng Long Điện, khó có thể, ta không có thể cùng ngươi nói chuyện. Bá phụ, đủ rồi, nếu diêu phó điện chủ không lĩnh tỉnh chúng ta không có gì hay nói, diêu phó điện chủ, lúc đó cáo tử. Diệp Trần đứng lên, định rời đi công. Mộ dung chỉ thủy hư lạnh một tiếng, chuyện ngày hôm nay, có thể nói đại gia hắn dự liệu, không nghĩ tới ngay cả riêu nhất phong cũng bị vũ văn gia tộc đón mua. Ngươi có thể đi. Diệp Trần, ngươi lưu lại." Diêu Nhất Phong tùy ý nói. Diệp Trần đột nhiên xoay người, ánh mắt sắc bén, "Vì Phó điện chủ muốn ta lưu lại cần làm?" Diêu Nhất Phong nói, "Ngươi hôm nay đã là Linh Hải Trương lúc đầu điền Phong tu vi, đủ tư cách đền đáp Long Thần Thiên Cung, chỗ này của ta vừa lúc có một nhiệm vụ nộp làm cho ngươi." "Muốn ta làm nhiệm vụ?" "Ta dường như còn không phải là Long Thần Thiên Cung người sao?" Long Vương Tiền Bối cũng không từng đề cập tới chuyện này, hoặc là nói, đây chỉ là ngươi Diêu Phó điện chủ ra lệnh ngươi dám cải lời. Diêu Nhất Phong lệnh lùng nói, chớ quên, ta là Hoàng Long Điện Phó Điện Chủ, là Long Thần Thiên Cung Cao Tầng, sau lưng ta đại biểu chính là Long Thần Thiên Cung, ngươi cải lời ta, là muốn cùng Long Thần Thiên Cung thoát khỏi quan hệ. Ta nhưng bằng như vậy hiểu sao? Xin lỗi, trong mắt ta, ngươi không có thể đại biểu Long Thần Thiên Cung, ta cũng không còn tất muốn nghe mệnh lệnh của ngươi, nếu là Long Vương cùng Long Bích Vân Tiền bối phát ra mệnh lệnh, ta vui lòng tiếp thu. Giờ phút này Diệp Trần cảm thấy không có cần thiết cùng đối phương khách khí, đó là đối với Vũ nhục tạ và mình. Diêu Nhất Phong đột nhiên tức giận, càn rỡ, "Cổ Phong Thành là của ta quản hạt Phạm Vi, ngươi nếu ở nơi này trong Phạm Vi, phải nghe theo mệnh lệnh của ta, có can đảm cải lời, tự gánh lấy hậu quả." "Bá phụ, chúng ta đi." Diệp Trần không thèm quan tâm đến lý lẽ Diêu Nhất Phong, một bước bước ra đại điện. "Muốn chết, hôm nay ta liền thế tông chủ thật tốt dạy dỗ ngươi." "Voi Long." Theo Diêu Nhất Phong bàn tay hư không nhấn một cái, Một con thổ hoàng sắc bàn tay to đuổi bắt hướng Diệp Trần, trên của hắn ẩn chứa cực kỳ đáng sợ thổ áo nghĩa. Mộ Dung Chỉ Thủy đã sớm đem bản thân trở thành Diệp Trần nhảy chiến tuyến người, làm sao có thể nhìn Diệp Trần bị riêu nhất phong đội bắt, thân thể của hắn một tà, ngăn ở Diệp Trần lúc trước, tay phải con ngón đúng ra, một luồng màu xanh biết quang hoa nổ bắn ra ra, xuyên thủng thổ hoàng sắc bàn tay to. Hai người giao thủ động tĩnh quá lớn, Hoàng Long Điện phân bộ mọi người cảm ứng được kinh khí giao phong ba động, không ít người chạy tới đây. Chuyện gì xảy ra? Diêu Nhất Phong tại sao cùng Diệp Thiếu Hiệp bọn họ xông lên đồn nột? Nói chuyện chính là đại điện ngoài hai gã thủ vệ, bọn họ rất là không giải thích được. Mọi người nghe lệnh, đem bọn họ vây quanh, hai người này đối với Long Thần Thiên cung bất kính. Diêu Nhất Phong thanh âm truyền khắp Hoàng Long Điện phân bộ. Không tốt, Diêu Phó điện chủ muốn lấy Diệp Trần. Vương Thạch cùng nham Khuê căn bản đi chưa tới xa, thấy như vậy một màn, không biết nên làm cái gì bây giờ tốt. Đại điện ngoài, Diệp Trần căm tức Diêu Nhất Phong, Diêu Phó điện chủ Ngươi tốt nhất không cần quá phận, ta Diệp Trần quật khởi đến nay, vẫn chưa bao giờ sợ hãi quá ai, nếu ngươi cảm thấy ngươi để ý tới, ngày sau, chúng ta có thể đi Hoàng Long Điện Tổng Bộ hoặc là Long Thần Thiên Cung đi một chuyến, ngươi có thể có lá gan. Diệp Trần nói không sai, hôm nay ngươi điểm này nhân thủ, là bắt không được chúng ta, để ý tới không có để ý, đi Hoàng Long Điện Tổng Bộ cũng biết, chỉ sợ đến lúc đó, ngươi có từ chối không đi. Mộ Dung chỉ thủy cũng không sợ diêu nhất phong, hãn tùy thời có thể mang theo Diệp Trần rời đi. Diêu Nhất Phong sắc mặt hết sức cầm trầm, các ngươi hai người, sớm muộn sẽ vì chuyện ngày hôm nay hối hận, về phần đi Hoàng Long Điện Tổng Bộ, ta có gì sợ hãi, cuối cùng, Diệp Trần ta xin khuyên ngươi một câu, không nên đi trêu chọc vũ văn gia tộc, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Diệp Trần, chúng ta đi. Mộ dung chỉ thủy cười lạnh một tiếng, đối với Diệp Trần nói. Diệp Trần gật đầu, theo ở mộ dung chỉ thủy phía sau rời đi, đếm ngoài ngàn mét, Diệp Trần thanh âm chuyển tới, Diêu Phó Điện Chủ, hôm nay chuyện Ta Diệp Trần sẽ không làm không có gì chuyện phát sinh, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, cuộc sống của ngươi có thật không tốt quá. Ta đang chờ. Diêu Nhất Phong sắc mặt xanh mét, một trường đánh nát nghị sự đại điện trước sư tử bằng đá. Hòng bét, này Diêu Phó Điện chủ tại sao cùng Diệp Trần sông lên đột nột, có muốn hay không truyền tin tức trở về Hoàng Long Điện tổng bộ. nhang Khuê truyền âm cho Vương Thạch. Vương Thạch gật đầu, dĩ nhiên muốn, ngươi không có nhìn Diêu Phó Điện chủ hôm nay có điểm gì là lạ. Dạ, là có điểm gì là lạ Nhưng hắn thật là quá đáng một số, Diệp Trần nhất định là tổng chủ coi trọng thiên tài, bằng hắn dường như không có tư cách giải dỗ. Đoan chừng có cái gì ích lợi ở trong đó sao? Vương Thạch cùng nham khuê là hướng về Diệp Trần, bọn họ xem ra, Diêu Phó Điện Chủ vừa lên tới tiểu tự cao tự đại, vốn là cũng có chút quá đáng, bây giờ lại ra khỏi này việc chuyện, không thể nào cùng Diêu Phó Điện Chủ không sao. Dù sao bọn họ ấn tượng đầu tiên chung, Diệp Trần làm người xử sự hay là rất không tệ. chương 544 phá hư chỉ đột phá. Cổ Phong thành trên không, hai đạo nhân ảnh bay vút lấy. Không thể tưởng được ngay cả Hoàng Long Điện Phó điện chủ Diêu Nhất Phong đều bị Vũ Văn gia tộc đón mua, cái này Vũ Văn gia tộc, thật đúng là hạ đủ tiền vốn. Mộ Dung Chỉ thủy không cho rằng giống như bình thường, tài vật có thể làm cho Diêu Nhất Phong động tâm, suy bụng ta ra bụng người, hắn thân là Linh Hải cảnh tông sư, có thể làm cho hắn động tâm đồ vật cũng không nhiều, mà một khi có động tâm đồ vật, cái kia nói rõ thật sự rất trọng yếu, mạo hiểm nguy hiểm tính mạng đều muốn đoạt được. Diệp chân tỉnh tao nói, không có diêu nhất phong, vũ văn gia tộc cũng không thể làm gì được chúng ta, bọn hắn sợ hai chính là Long vương tiền bối cùng long thần thiên cung, không phải diêu nhất phong. Mộ dung chỉ thủy gắt đầu, người nói không sai, mất đi diêu nhất phong ủng hộ, chúng ta có lẽ sẽ có một ít trở ngại, nhưng chỉ cần nhỏ, tâm cẩn thận một điểm, ương thuận không có vấn đề gì. Bất kể như thế nào, chỉ có rửa vào tự chúng ta dô y. Diệp chân hít sâu một hơi, hắn mặc dù không có trông cậy vào rửa vào người khác, Nhưng riêu nhất phong chuyện này, hãy để cho hắn cảm nhận được một tia phẫn nộ. Trở lại quán rượu, Mộ Dung Vũ gặp hai người sắc mặt không đúng, liền vội vàng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dung chỉ thủy lắc đầu thở dài, đừng nói nữa, cái này Hoàng Long Điện Phó Điện Chủ đã bị Vũ Văn gia tộc thu mua, ta hoài nghi, bọn hắn sớm biết như vậy Diệp Trần muốn tới. Hoàn toàn chính xác không phải cái gì tin tức tốt. Mộ Dung Vũ thần sắc ngưng trọng. Đồng nhiên, Mộ Dung chỉ thủy nghĩ đến một sự kiện, đối với Diệp Trần nói. Diêu Nhất Phong cùng chúng ta cãi nhau mà trở mặt dô y. Người cái kia hai cái sư huynh có lẽ có thể tạo được một ít tác dụng. Vương sư huynh cùng nham sư huynh. Diệp Trần hơi trầm ngâm một phen, nói, ta cùng tiên nhóm, đám bọn họ, không phải rất quen thuộc, nhưng cảm giác được có thể nói chuyện, bọn hắn từng là Long Vương tiền bối đệ tử khẩu. Long Vương tiền bối đệ tử, như vậy cũng tốt, Long Vương tiền bối đệ tử không có khả năng hoàn toàn nghe lệnh bởi Diêu Nhất Phong, người lại là Long Vương tiền bối coi trọng người, hy vọng rất lớn. Ra đây tìm thời gian liên hệ thoáng một phát bọn hắn. Diệp Trần không có ý định lập tức dùng linh hồn lực liên hệ, dù sao linh hồn lực là bí mật của hắn, tùy ý bộc lộ ra ra, không phải cái gì chuyện tốt, mà lại Vương Thạch cùng Nham Khuê phải hay là không hướng về hắn, hắn tạm thời còn không biết. Thâm Yên phủ cận, Vũ Văn gia tộc. Cao ngất công trình kiến trúc tầng cao nhất, Vũ Văn Kim cùng Vũ Văn Dã đang tại trò chuyện. "Tiểu Dã, người cùng nha đầu kia còn có tiến triển?" Vũ Văn Kim tùy ý hỏi. Vũ Văn Dã hơi có giận dữ nói: Cái gì tiến triển cũng không có, nàng gặp ta đi qua, căn bản không ra khỏi phòng, nếu như không phải hôn sự tới gần, ta đã sớm dùng mạnh. Nhân ma trên người có ma tộc huyết mạch, rất dễ dàng sinh ra tính cách bá đạo người, cái này vũ văn giã bá đạo tàn khốc thập phần nổi danh. Vũ văn kim trên mặt lộ ra mỉm cười, là của ngươi, sớm muộn là của ngươi, không cần quá vội vàng sao động, hiện tại trước theo nàng, các loại hôn sự qua đi, tiểu cũng không do nàng quyết định. Phu thân nói rất đúng. Vũ văn giã gật gật đầu. Nói lên một kiện khác sự tình, ta nghe thám tử báo lại, cái kia Diệp Trần cùng mộ dung chỉ thủy đi Hoàng Long Điện phân bộ, chỉ sợ là tìm Hoàng Long Điện phó điện chủ Diêu Nhất Phong đấy, có thể hay không đối với chúng ta sinh ra ảnh hưởng. Vũ Văn Kim cười lạnh một tiếng, có thể có ảnh hưởng gì, bọn hắn trước khi chỉ sợ còn không biết, Diêu Nhất Phong đã bị ta thu mua. Diêu Nhất Phong bị phụ thân người đón mua. Một cái da lớn không nhỏ, a Vũ Văn Dã cả kinh, chuyện này hắn cũng không biết rõ tình hình. Diêu Nhất Phong dù sao cũng là long thần thiên cung ở chỗ này thai mắt, vẫn có rất lớn tác dụng đấy, lần này thu mua, về sau cũng có thể tiếp tục lợi dụng, cho nên, một cái giá lớn lớn một chút không sao cả, ta Vũ Văn ra tỏa cùng hộ ở, ngày sau định có thế lợi nhuận trở về. Ừ, ngay cả Diêu Nhất Phong đều bị chúng ta đón mua, xem bọn hắn có thế lật lên cái gì bằng nước. Vũ Văn giã thở ra một hơi, liếm liếm bởi môi thành bên ngoài, một tòa bí mật trong trang viên. Diệp Sư Đệ, ngươi yên tâm. Chuyện này bao tại trên người chúng ta, cái kia vũ văn gia tộc dám cùng ngươi đối nghịch, thật sự là muốn chết. Nhàm khuê tính tỉnh từ trước đến nay nóng nảy, hơn nữa mới tới cổ phong thành, cùng với vũ văn gia tộc một cái trưởng lao náo loạn điểm mâu thuẫn, càng là khó chịu, mang trên mặt sắc khí. Vương Thạch đồng dạng khó chịu nói, một cái vũ văn gia tộc tính toán cái gì đó, hắn vũ văn gia tộc nếu như không phải tông chủ bảo kê, sớm đã bị diệt đi mời quay trở lại tám trở về, hiện tại rõ ràng leo đến trên đầu chúng ta đi y đi đá Quả thực là khinh người quá đáng, Diệp sư đệ, chuyện này chúng ta trước kia không biết rõ tình hình, hiện tại biết rõ, tiểu sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, người cùng diêu phó điện chủ sự tình, chúng ta cũng đã truy hệ nờ tin tức trở về. Diệp trần cảm tạ nói, trong hôn lễ, tiểu xin nhờ hai vị sư huynh hỗ trợ nói chuyện. Chuyện của ngươi tiểu là của chúng ta sự tình, có cái gì xin nhờ không xin nhờ. Vương Thạch cùng nham khuê đã sớm đem Diệp trần trở thành người trong nhà, bọn hắn đã từng là tông chủ lệ tử. Diệp Trần mặc dù không có tiếp nhận qua tông chủ chỉ điểm, nhưng dựa vào bị tông chủ coi trọng điểm này, bọn hắn muốn dốc sức tương trợ, sẽ không để cho người khác khi dễ đến người một nhà trên đầu. Diệp Trần có chút cảm khái, trước khi, hắn không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy. Tốt rồi, Diệp Trần, ta cùng vương sư huynh về trước đi, miễn cho Diêu nhất phong hội, sẽ, hoài nghi chúng ta. nhang Khuê tính tình ngay thẳng, ngay cả phó điện chủ đều không xưng hô dô y, đương nhiên, đây là đang Diệp Trần cùng vương thạch trước mặt. Hắn không cần phải che giấu tâm tình của mình. Tốt. Diệp Trần đứng dậy đón đưa. Ngoán một cái ba ngày đi qua, khoảng cách hôn lễ còn thừa lại cuối cùng 7 ngày. Trong lúc, Diệp Trần không có làm sự tình khác, toàn tâm toàn ý tu luyện, tìm hiểu áo nghĩa, hắn cẩn ở làm thật đầy đủ chuẩn bị, dùng nên đón Mập đông. Kim Diệu trấn sát kiếm rốt cục chín thành Ho A Heru Zui, cái này kim chi áo nghĩa đột phá, thuyết khó không khó, thuyết đơn giản không đơn giản, tựu nhìn ngươi có thể hay không tìm đúng điểm đột phá khẩu. Diệp Chân tìm hiểu áo nghĩa thời gian xa xa so ra kém khắc linh hải cảnh đại năng, nhưng đã tìm được một ít quy luật, như trước kỳ, chỉ cần lặng lặng tìm hiểu, nhất định có thể có chỗ đột phá. Đã đến 7, 8 phần sau này, càng thêm coi trọng linh cơ khế động, linh cơ khế động, chống đỡ mà vượt phía trước mấy tháng tìm hiểu. Đương nhiên, cái này linh cơ khế động cũng không phải nói cái gì sự tình đều không làm, chờ bánh từ trên trời rơi xuống, mà là muốn đi vào đến tìm hiểu trong trạng thái tìm. Kiếm trong nháy mắt linh cảm, nhanh chóng tìm hiểu Tìm được quy luật, Diệp Trần cho rằng có thế tiết kiệm đã rất lâu gian, ở giữa, thời gian còn thừa không nhiều lắm, thiên lôi thiết cùng sinh sôi không ngừng tạm thời không có thời gian tìm hiểu, kế tiếp, toàn lực chạy nước rút phá hư chỉ. Muốn trong thời gian thật ngắn đem sở hữu tất cả áo nghĩa đều đề cao một lần, là chuyện không thể nào, trước mắt đối với Diệp Trần mà nói, kim diệu chấn sắc kiếm, phá hư chỉ cùng với liên tâm kiếm, khí hình thành kiếm, khí phong bạo mơ ý được là hán mạnh nhất chiêu thức, khác đều muốn sau này phóng vừa để xuống. Ta hôm nay công kích đã có thế chế tạo ra không gian gọn sóng, tìm hiểu phá hư chỉ cũng không phải rất khó, nhưng tiếp không có biện pháp lại đi hư không ở chỗ sâu trong, nếu như có thể tiếp xúc gần gối không gian chi lực, đem phá hư chỉ để cao cái một lượng tầng ho á h a u rất dễ dàng. Bất chi bất giác, lại là ba ngày đi qua. Nay trong đó, cổ phong thành người ngày càng nhiều, phần lớn đều là cổ làm vực thế lực khắp nơi cao tầng, bọn hắn thủ vũ văn gia tộc mời mà đến, như cổ Lam phái, như một ít thực lực rất mạnh lục phẩm tông môn. Lục phẩm gia tộc, một ít rất có danh khí thất phẩm tông môn. Với tư cách cổ làm vực hai đại thế lực một trong, dù là vũ văn gia tộc không muốn mời mọi người không được, không mời người, nói rõ ngươi không coi ai ra gì, ai cũng không để vào mắt, cho nên, bọn hắn biết rõ trong hôn lễ, Diệp Trần sẽ đi nào, cũng không khỏi không giống trống khua trên cử hành hôn lễ. Nghe nói vũ văn giả vị hôn thê dung mạo như thiên tiên, không biết thiệt giả. Nhân ma gia tộc từ trước đến nay giả tuấn nam mị nữ, đoán chừng không giả Bất quá cái này Vũ Văn giá coi như là ít có Mỹ nam tử, hai người ngược lại là xứng khẩu. Cổ phong thành tất cả đại tiểu lâu ở bên trong đều đã chật cứng người, không ít mọi người tại nghị luận sắp đã đến hôn lễ. Trên đường phố, mộ dung chỉ thủy cùng mộ dung Vũ sóng vai đi tới. Đã đến không ít người A. Mộ dung Vũ liếc thấy đến hai ba cái linh hải cảnh đại năng. Mộ dung chỉ thủy nói, đến càng nhiều người càng tốt. Những ngày này, Diệp Trần một mực tại tìm hiểu đáo nghĩa, không biết tiến triển như thế nào. Nói đến đây sự tình, Mộ Dung Chỉ Thủy cũng rất chú ý, lắc đầu nói, chỉ có thể dựa vào chính hắn rồi y, Vũ Văn Giá không phải dễ đối phó như vậy đấy, đoán chừng Linh Hải cảnh tông sư phía dưới, không, có người có năm chắc đối phó hắn, thậm chí ta cho rằng, Vũ Văn Giá đã không kém cỏi bình thường Linh Hải cảnh tông sư. Hoàn toàn chính xác có khả năng này, Hoàn Mỹ Nhân Ma huyết mạch thiên phú năng lực cũng không phải hay nói giờ đấy, hội sẽ theo Tu Vi tăng trưởng mà cường đại, dùng Vũ Văn Giá trước mắt Tu Vi Đoán chừng thiên phú năng lực thượng ưu thế tương đương với ma hóa ba cái bộ vị. Mộ dung vũ lo lắng trọng trọng. Có lẽ không nớt, không chỉ. Mộ dung chỉ thủy nội tâm ám đạo thầm nghĩ. Tiên tĩnh trong sân, không gian gợn sóng nổi lên bốn phía. Diệp trần thân ở không gian gợn sóng bên trong, hai mắt nhắm nghiền, linh hồn lực bao giờ cũng không tại quan sát không gian gợn sóng quy luật. Chỉ kém một cái phù hợp điểm, phù hợp điểm một tìm được, là có thể đem phá hư chỉ tìm hiểu đến năm thành A h -A Nam thành Ho A Ha là cấp thấp áo nghĩa võ học đường danh giới, tương đương đi tới không gian ý cảnh cực hạ, so về bốn thành Ho A Ha phá hư chỉ, cường đại gấp bội. Không gian gợn sóng cùng nước gợn sóng bất đồng, hai vòng nước gợn vân điệp ra cùng một chỗ, hội sẽ giúp nhau triệt tiêu, sinh ra mâu thuẫn, mà không gian gợn sóng tắc thì hội sẽ tương dung. Tương dung. Đúng rồi, tương dung sẽ để cho uy lực trở nên càng lớn, đây mới là không gian ý cảnh cực hạ. Diệp Trần trong óc ở chỗ sâu trong, phản phất có cái gì trệ chắt chắt đống nhiên thông, vi hắn triển khai khắc một phiến thiên địa. Rồi đột nhiên mở hai mắt ra, Diệp Trần hít sâu một hơi, cái này một hơi cực kỳ lâu dài, trong sân cắt bay đá chạy, khí lưu hôn loạn. Phá! Lươi trống đỡ lên má, Diệp Trần nhất chỉ điểm hướng cách đó không xa hòn non bộ. 3-1 tiếng. Hòn non bộ vô thanh vô tức trôn bùi, tại chỗ xuất hiện một cái sâu hát động không thấy đáy, dư thừa vật chất, hoàn toàn bị cắn nuốt Phá hư chỉ đạt tới năm thành ho a h a không chỉ có có thế đơn giản bài trừ chân nguyên, thậm chí sinh ra thôn phệ tác dụng, cái này thôn phệ là đem vật chất chuyển hóa làm không gian chi lực, tăng cường phá hư chỉ vi lực. Thời gian vi tôn, không gian vi vương. Những lời này cũng không phải là giả. năm thành ho a h a phá hư chỉ, vi lực so kim diệu trấn sát kiếm đều mạnh hơn rất nhiều, bởi vì chỉ cần bị phá hư chỉ chúng mục tiêu, 10 thành vi lực hội, sẽ gia tăng đến 12 thành thậm chí thêm nữa, nó hội. Sẽ, thôn phệ ngươi chân nguyên, tăng lên công kích của mình lực, là cao minh hơn dùng kia chi đạo còn thi kia thân. Nam chắc ưng thuận có 10 trở thành A. Diệp chân lông mày dán ra, trước kia hắn không có quá lớn Nam chắc, bởi vì nhân ma cùng nhân loại bất đồng, không biết tính quá nhiều, nhất là vũ văn dạ thiên phú năng lực so ma hóa năng lực đều hiếu thắng, không thể không phòng, hiện tại hết thể đều không là vấn đề do y. chương 545, ám toán Hầu tử. Cuối cùng trong 4 ngày... Diệp Trần cố gắng quen thuộc Phá hư chỉ vận dụng. Phá hư chỉ được từ Thương Huyền Quốc thập vạn đại sơn bên trong đích Dương Giác sơn phong, lúc ấy ngoại trừ ẩn chứa Phá hư chỉ đệ tam thức tố sắc ngọc giản bên ngoài, còn có một cực lớn màu trắng cái chìa khóa, màu trắng cái chìa khóa dùng năng lượng kích phát, hội tại trong hư không hình thành 6 chữ to, Đế chi mộ, cho mệnh Dương. Đế chi mộ rất có thể là một vị phong đế vương giả địa, dùng cái này phỏng đoán, màu trắng cái chìa khóa tác thì hẳn là mở ra mộ địa cái chìa khóa, về phần Phá hư chỉ Đoán chừng không chỉ là phá vỡ vô hình cấm chế, đạt được màu trăng, cái chìa khóa đơn giản như vậy, có lẽ có càng lớn tác dụng. Diệp chân lấy được phá hư chỉ là đệ tam thức, lại cùng đế chi mộ có quan hệ, uy lực của nó cùng tiềm lực tự nhiên không cần nói cũng biết, muốn bắt nó vận dụng thành thục không phải một ngày chi công. Dù sao tìm hiểu cùng vận dụng là hai chuyện khác nhau, người có 100 cân lực lượng, chưa hẳn có thể đem 100 cân lực lượng toàn bộ buộc phát ra đi. Không gian chi lực quá mức về nào rồi, chăm chú mà nói. Diệp Trần trước mắt vẫn không thể vận dụng không gian chi lực, hắn dùng chính là chân nguyên mô phỏng đi ra không gian chi lực. Muốn đem không gian chi lực mô phỏng càng thành công, cần ý cảnh phía trên áo nghĩa đến thôi động. Đương nhiên, muốn tìm hiểu không gian áo nghĩa, độ khó không thể so với đem cấp thấp áo nghĩa võ học tìm hiểu đến đại thành dễ dàng, thậm chí càng khó, Diệp Trần chỉ có tại vận dụng cao thấp công phu, tranh thủ đem uy năng toàn bộ kích phát ra đến. Hôm nay sáng sớm, cổ phong thành so thường ngày càng thêm náo nhiệt. Bởi vì hôm nay tiểu là Vũ Văn gia tộc Vũ Văn giã lập gia đình ngày. Sương mù mịt mờ ở bên trong, nối liền không dứt thân ảnh lướt đi cổ phong thành, hướng phía phía Tây Vũ Văn gia tộc tiến đến, trong đó kể cả Diệp Trần, Mộ Dung Chỉ Thủy, Mộ Dung Vũ cùng với Mộ Dung gia tộc 10 tên cao thủ. Rốt cục đến ngày hôm nay rồi. Mộ Dung Chỉ Thủy hít sâu một hơi, trong mắt có ánh sáng lạnh lập loè. Mộ Dung Vũ đồng giọng âm thanh lạnh lùng nói, cái này Vũ Văn gia tộc quả thật không có đem ta Mộ Dung gia tộc để vào mắt. Liên thiệp mời đều không có một trường, chúng ta cái này đem làm thúc thúc cùng phụ thân, tựa hồi trở thành người ngoài cuộc. Không có thiệp mời, Lý đứng tại chúng ta bên này, chúng ta chỉ để ý đi tốt rồi. Càng tiếp cận Vũ Văn gia tộc, Mộ Dung chỉ Thủy càng cảm giác được có một cổ hờn giỗi ngưng kết tại trong lòng, trong đầu không khỏi quanh quẩn khởi ngày xưa mối tình đầu bạn gái. Không biết những năm này, người khai mở không vui. Mộ Dung Chi Thủy thầm suy nghĩ lấy. Bèo, bèo. Bởi vì nhân nhượng Mộ Dung gia tộc 10 tên cao thủ, Diệp Trần ba người không có đem tốc độ tăng lên tới cực hạn thỉnh thoảng có người đổi kịp và vượt qua bọn hắn. ân Diệp Trần nhớ mày, hắn thấy được Hoàng Long Điện Phó Điện chủ Diêu Nhất Phong, còn có Vương Thạch Nhàm Khuê hai vị sư hình. Diêu Nhất Phong lạnh lùng liếc qua Diệp Trần, truyền ông nói, ngươi quả thật là cái thai họa, hiện tại ly khai, còn kịp. Diệp Trần cười lạnh, không cần ngươi quan tâm, chúng ta sổ sách, về sau lại tính toán. Tính sổ, chỉ sợ ngươi không có thực lực này. Hư lạnh một tiếng Diêu Nhất Phong tăng thêm tốc độ, hóa thành lưu quang bỏ chạy. Lúc này, Vương Thạch thanh âm chuyển tới, "Diệp sư đệ, trong hôn lễ ngươi cho dù náo, ta cùng Nam sư đệ vì ngươi nói chuyện." Đa tại hai vị sư minh. Có hai người giúp hắn nói chuyện, cục diện không thể nghi ngờ hội tốt hơn một ít, ít nhất bọn hắn đại biểu chính là Long Thần Thiên Cung. Chúng ta đây đi trước một bước rồi, Vũ Văn gia tộc gặp. Vương Thạch cùng Nam Khuê tăng thêm tốc độ, đi theo Diêu Nhất phóng đằng sau. Hơn một canh giờ về sau, mọi người đi tới Vũ Văn gia tộc. Hôm nay Vũ văn gia tộc răng đèn kết hoa, vui sướng hớn hở, phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là màu đỏ, ngoài cửa lớn, thì là từng dãy thân mặc màu đỏ chế ngự đồng phục tiếp khách võ giả, có người đặc biệt kiểm tra thiệp mời. Thật có lỗi, các ngươi không có thiệp mời, không thể đi vào. Diệp chân một đoàn người bị ngăn đón ở bên ngoài. Mộ dung Vũ hầm hư nói, ta là khuynh thành nàng thúc thúc, đây là phụ thân nàng, chúng ta không thể đi vào, còn có ai có thể đi. Không có thiệp mời, hết thể không được tiến. Đây là đại trưởng lao nhắn nhủ xuống đấy. Trấn chi nhân cười lạnh, cũng không đem ba người để vào mắt. Mộ dung chỉ thủy tỉnh tao nói, cái này là người Vũ Văn gia tộc trách nhiệm rồi, liền tân nương thân thuộc đều không có thông chi, chàng hôn sự này, căn bản không có tiến hành tất yếu. Người nào tại nháo sự? Nơi đây tao loạn khiến cho Vũ Văn gia tộc cao thủ chú ý, một gã tướng Mạo Anh Tuấn Thanh Niên đã đi tới, cùng Vũ Văn giả có hai ba phân tương tự, niên kỷ muốn lớn hơn một chút. Vũ Văn Hảo. Mộ dung vũ nhận ra thanh niên thân phần, nhưng lại vũ văn giả ca ca vũ văn hạo. Vũ văn hạo nhìn xéo qua ba người, âm dương quái chủ nói, nguyên lai là bá phụ cùng thúc thúc, hai người các ngươi có thể đi vào, về phần hắn lưu lại. Vũ văn hạo ngón tay lấy Diệp Trần. Đây là ta Diệp Sư Đệ, như thế nào, ngươi muốn đuổi ta Diệp Sư Đệ ly khai? quát trói hai tiếng văng lên, nhan khuê đi nhanh tới. Vũ văn hạo biến sắc, đè nén vẫn nộ nói, nơi này là ta vũ văn gia tộc Quy củ là do ta vũ văn gia tộc định đấy. Ngươi vũ văn gia tộc uy phong thật to, như thế nào, có phải hay không ngay cả ta Long thần thiên cung mọi người muốn đuổi đi ra, tốt biểu hiện các ngươi khí phái. Ngươi, vũ văn hạo trong mắt hàn quang lập lòe, nếu như là tại giã ngoại hoang vu, hắn tuyệt đối sẽ giết nhang khuê. Diệp sư đệ, đi, đi bảo, xem ai dám ngăn cản. Bọn hắn đã sớm đoán được vũ văn gia tộc hội chơi cái này vừa ra, cho nên mới do nhan khuê đi ra. Diệp chân hơi Đi theo nham khuê đằng sau đi vào Vũ Văn gia tộc, kế tiếp, hắn đã làm tốt đối mặt các loại làm khó dễ chuẩn bị, dù sao đây là đang người khác trên địa bàn. Hôn lễ tổ chức địa điểm là ở Vũ Văn gia tộc lớn nhất trên quảng trường, quảng trường hai bên cùng chính phía trước bầy đầy vị trí, đã có không ít người ngồi ở chỗ kia, một vừa uống trà một bên nói chuyện thiếm, hào khí tương đương náo nhiệt. Vũ Văn Kim cùng mặc chú rể trang phục đích Vũ Văn giã nhìn thấy Diệp Trần ba người, sắc mặt tâm trầm, bọn hắn trước khi nhằm vào Diệp Trần kế hoạch đều đã thất bại Vốn là mộ dung nhìn qua ly kỳ mất tích, ngay sau đó riêu nhất phong chưa từng lưu lại diệp trần, lại để cho hắn đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Đã đến, cũng đừng nghĩ bình yên ly khai. Vũ văn giã lệ khí dâng lên, ánh mắt ấm sâm. Còn chưa tới cái kia tình trạng. Vũ văn kim mịt mờ nhìn về phía sen lẫn trong đám người bồi bàn, khẽ gật đầu, tựa hồ tại ý bảo cái gì. Cái kia bồi bàn đồng dạng gật gật đầu, hướng diệp trần cái hướng kia đi đến. Lui tới bồi bàn rất nhiều. Vì mỗi một cái bản đưa lên nước trà cùng điểm tâm hoa quả, Diệp Trần bên này cũng không ngoại lệ. Mộ Dung Vũ đang muốn uống miếng nước, Mộ Dung chỉ thủy ngừng hắn, đã đến người khác địa bàn không muốn thủy ý ăn cái gì. Đúng, ta ngược lại là đã quên. Mộ Dung Vũ nhớ tới cái gì, đặt chén trà xuống. Về phần Diệp Trần căn bản không nhìn tới nước trà trên bàn điểm tâm. Không uống sao. Vũ Văn Kim như mày, hắn phân phó bổi bản tại ba người trong nước trà tăng thêm đi một tí tam kiếp mê hồn tán một phấn. Cái này bột phấn liều thuốc rất nhỏ, không đủ để lại để cho người mất đi ý thức ba ngày, nhưng ban ngày công hiệu vẫn có, đợi ban ngày đi qua, hết thể đã hết thể đều kết thúc. Mạc lạc, kế tiếp nhờ vào ngươi. Vũ Văn Kim truyền âm cho nơi hẻo lánh chỗ bóng xám Đại trưởng lao yên tâm, chính diện chiến đấu ta không phải đối thủ của bọn hắn, âm thầm đánh lén ta có 10 thành năm chắc. Bóng xám thanh âm không hề bận tâm. Ta tin tưởng ngươi. Vũ Văn Kim khỏe miệng lộ ra một tia dày là cười, như vậy năm qua. Mạc Lạc chưa từng có lại để cho hắn thất vọng qua, cũng cho tới bây giờ chưa từng bị thua, chết ở trên tay hắn Linh Hải Cảnh Tông Sư, đã đạt đến ba cái, ba người này, kỳ thật luận chiến đấu thực lực, so Mạc Lạc mạnh không chỉ gấp 10 lần, thế nhưng mà tại Mạc Lạc đánh len xuống, nguyên một đám cái chết rất nhanh, không hề lo lắng. Mạc Lạc, là Linh Hải Cảnh cấp độ mạnh nhất thích khách. Một gã bồi bàn theo bóng xám trước người trải qua, theo bồi bàn ly khai, bóng xám cũng không thấy rồi, ai cũng không biết nó là như thế nào biến mất. Thậm chí liền phụ cận linh hải cảnh tông sư đều không có cảm ứng được, không, bọn hắn căn bản không có phát hiện bóng xám tồn tại, đây là cực kỳ khủng bố một màn, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Người nói, Vũ Văn gia tộc kế tiếp hội dùng thủ đoạn gì đối phó chúng ta? Mộ Dung Vũ chính mình mang theo Tử Thủy, cho Mộ Dung Chỉ Thủy cùng Diệp Trần rót một chén, nói ra: "Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn là được." Diệp Trần tay bưng chén rượu, nhẹ nhàng lắc lư, chén rượu ở bên trong rung động hỗn loạn, phản chiếu lấy quanh thân cảnh vật. Đột ngột, một đạo bóng sám tại chén rượu ở bên trong chợt lõe lên, phản phất ảo giác, diệp trần con mắt cũng không nhìn chén rượu, trên mặt hiện lên một tia như có như không dáng tươi cười. Mộ dung chỉ thủy hơi khẽ to mày, trong tầm mắt, tràn ngập bồi bản thân ảnh, bọn hắn giống như bị cách ly rồi, trong nội tâm ẩn ẩn có loại cảm giác không ổn. Kỳ quái, ta nghĩ như thế nào buồn ngủ. Mộ dung vũ hai mắt vô thần, tầm mắt dần dần buông xuống xuống. Không tốt. Mộ dung chỉ thủy đồng dạng cảm giác được có bối rối đánh lại Cái này đối với Linh Hải Cảnh tông sư mà nói, thật là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ông Một vòng hư ảo nước gợn đẩy ra, bốn phía cảnh tượng lâm vào trong bóng tối. Ngủ đi. Vạn mèo bóng xám theo ba người trước mắt trải qua, ba người bối rối càng ngày càng sâu, liền mí mắt đều không mở ra được rồi. Mộ Dung Vũ thậm chí đã ra động tác khó khè, chỉ có Mộ Dung Chỉ Thủy cùng Diệp Trần vẫn còn đau khổ giãy giụa, nỗ lực muốn xem thanh bóng xám chân diện ngủ. Bóng xám khắc khắc cười cười, thân hình hiện, hiện ra. Dương tay gắn một chùm màu xám bột phấn đánh út về phía Diệp Trần, cái này bột phấn vô sắc vô vị, hôn tạp khí lưu ở bên trong, thoáng cái bao phủ ở Diệp Trần đầu, cho đến theo mũi của hắn trong chui vào đi vào. Không biết giết ngươi, Vũ Văn gia tộc còn có thủ đoạn gì nữa? Đột ngột, Diệp Trần ngồi thẳng thân thể, con mắt mở ra, đồng tử một mảnh thanh tịnh, ở đâu có vừa rồi muốn buồn ngủ tình huống. Bóng xam thấp kêu một tiếng, hướng về sau sự bán, thân hình nhanh chóng vằn mẹo. Đi được rồi chứ lưu thủy rơi vãi ra, Diệp Trần con ngón đúng ra, ánh sáng giống như liên. Kiếm khí xuyên qua màn nước, chúng mục tiêu bóng xám chưa vặn vẹo ngực. Có máu tươi bao tổ rơi vãi đi ra, máu tươi không phải màu đỏ, mà lại như mộng ảo màu xanh ra trời, cái này màu xanh ra trời huyết dịch phản phất rửa sạch bốn phía hắc ám, khiến cho bốn phía cảnh tượng một lần nữa khôi phục đến bình thường, các tân khách trò chuyện với nhau thật vui thanh nham cùng cảnh tượng rõ ràng. Phanh. Một đạo thân ảnh bay rất ra ngoài, rơi vào khoảng trong chàng ương. Mọi người chú ý lực bị hấp dẫn chăm chú nhìn lại không khỏi kinh dị một tiếng Quảng trường Trung ương thế trên mặt đất chính là một người mặc màu xám quần áo cổ quái hầu tử cái con khỉ này chỉ có cao hơn 1 mét tay chân mọc ra thật dài bao gương mặt tắc thì phi thường giống một cái lao giả gương mặt lúc này lồng ngực của nó có một cái lỗ máu màu xanh ra trời huyết dịch dò rỉ chảy ra chương 546 hạ Lưu chiêu số cái gì mặc lạc đã thất bại Vũ Văn Kim Đồng Tử mãnh liệt được co dù lại tràn ngập khiếp sợ Mạc Lạc là một cái tộc đàn danh tự, cái này tộc đàn thành viên giải giáp không có mấy, tối đa lúc sẽ không vượt qua 5 cái, đi theo hắn cái này, Mạc Lạc đẳng cấp cao tới thấp gốc, là hắn hao tốn hơn 10 năm thời gian mới bồi dưỡng được đến, cùng sưu tập tam kiếp mê hồn tán tài liệu thời gian đồng dạng dài. Mạc Lạc chính diện năng lực chiến đấu cũng không được, thậm chí có thể nói rất yếu, thập cấp Mạc Lạc, tại chiến đấu lực bên trên cũng cùng với bình thường cựu cấp yêu thú không sai biệt lắm, bất kỳ một cái nào linh hải cảnh đại năng đều không cần sợ hắn. Nhưng Mạc Lạc linh hồn lực đặc biệt cường đại, phát triển đến cửu cấp lúc sẽ gặp nắm giữ một cái có quan hệ với linh hồn thiên phú năng lực, thiên phú năng lực vừa ra, linh hải cảnh tông sư đều ngăn cản không nổi, đảm nhiệm giết đảm. Nghiệt quả, tại thượng cổ thời đại, Mạc Lạc danh tự tượng chứng cho ác ngộng, mặc ngươi kinh tài kinh diễm, chỉ cần bị nó tới gần thân, sinh tử do nó không chế. Đương nhiên, Mạc Lạc không phải là không có khuyết điểm, thiên phú của nó năng lực, trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng 2 lần, 2 lần qua đi cỡ ơn nở hoa rất dài thời gian mới có thế khôi phục diệp chân một chuyến có 13 người, tại nơi em xưa thành quán rượu là cách đi ra ở, mặc lạc không cách nào từng cái điều khiển, hơn nữa lại không thể như dĩ vãng giết linh hải cảnh tông sư đồng dạng, một giết chi, nếu không ở đâu phải chờ tới hôm nay, trực tiếp tại nơi em xưa thành tiểu đọc thủ. Vũ Văn Kim thật sự không nghĩ tới, vốn là nắm chắc sự tình, rõ ràng thất thủ rồi, mặc lạc cũng sinh tử không biết, không có khí tức. Người muốn chết, Mạc Lạc đối với Vũ Văn Kim mà nói, thật sự quá trọng yếu, tiên khống chế không nổi cảm xúc, rồi đột nhiên đứng người lên, chàng ngập sát khí nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần lạnh lùng nhìn thẳng Vũ Văn Kim, nếu như ta đoán không sai, thứ này gọi Mạc Lạc, thế chỗ hiếm thấy, người Vũ Văn gia tộc có thế có được một chỉ, thập phân hành vận mặt khác, ở đây có ai phát hiện thứ này tồn tại, vừa rồi nó cho đến cho ta hạ mê dược bị ta một ngón tay đánh cục khẩu. Mạc Lạc Ta tại sách cổ bên trên xem qua về Mạc Lạc tin tức Khó trách nó có thế lẫn trong đám người, làm cho chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, đây chính là yêu thú trong đáng sợ nhất thích khách sát thủ. Vũ Văn gia tộc nuôi dưỡng một chỉ mạc lạc, cái kia trước đây ít năm, bị ám sát vài tên linh hải cảnh tông sư chớ không phải là cùng nó có quan hệ. Vũ Văn Kim, đây là có chuyện gì? Ta hỏi ngươi, ta cổ làm phái hàn sư thúc, có phải hay không ngươi Vũ Văn gia tộc mạc lạc giết chết? Đến đây chúc mừng cổ Lam phái trưởng lão đột nhiên làm khó dễ sắc mặt tái nhuận. Trong miệng hắn theo như lời hàn sư thúc chính là Cổ Lam phái Linh Hải cảnh tông sư, đối với ngũ phẩm tông môn mà nói, Linh Hải cảnh tông sư tuyệt đối là tông phái trụ cột, là một cái tông phái hưng suy biểu tượng. Về phần sinh tử cảnh vương giả tuy nhiên bao trùm tại tông sư phía trên, nhưng bình thường sẽ không đơn giản ra mặt, bọn hắn thật giống như diệp trần thế giới kia vũ khí hạt nhân. Bị ám sát một gã Linh Hải cảnh tông sư Cổ Lam phái tổn thất thập phần thảm trọng, không vẫn nộ mới là lạ, chỉ là một mực tìm tìm không thấy hung thủ mà thôi. Hiện tại Mạc Lạc xuất hiện tại Vũ Văn gia tộc không hề nghi ngờ, Vũ Văn gia tộc hiểm nghi lớn nhất. Cổ Lam phái trưởng lao tức giận, Vũ Văn gia tộc người hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao bây giờ tốt, lúc này, Vũ Văn gia ca ca Vũ Văn Hạo đi ra dương giọng nói, mọi người không thích nghe hắn lời nói của một bên, hắn là cố ý hãm hại ta Vũ Văn gia tộc. Có phải hay không hãm hại, mọi người trong lòng hiểu rõ, về phần Mạc Lạc xuất hiện tại Vũ Văn gia tộc, đây cũng không phải là hãm hại các ngươi. Chỉ thủy theo hỗn loạn trong tỉnh táo lại, Nhìn thấy một màn này, lập tức biết là ai dở cho quỷ, âm thầm nghĩ mà sợ đồng thời, mở miệng nghĩa mai no y. Mộ dung chỉ thủy Vũ Văn Kim gắt gao chầm chầm vào diệp trần cùng mộ dung chỉ thủy, có thể hắn hận không thể tụ tập Vũ Văn gia tộc cao thủ, vây giết hai người, để giải mạc lạc bị sát hại phẫn nộ. Vũ Văn Kim, ngươi còn thiếu nợ chúng ta một lời giải thích. Đến đây chúc mừng cổ lam phái mọi người toàn bộ đứng người lên, sắc mặt bất thiện nhìn qua Vũ Văn gia tộc người, hào khí dương cung Nhan vạn không thể thừa nhận mạc lạc là ta Vũ Văn gia tộc bồi dưỡng, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vũ Văn hạ âm thầm truyền âm cho Vũ Văn Kim. Vũ Văn Kim tự nhiên biết do nên làm như thế nào, hắn cầm thật chặt nắm đấm, chật tung hạ. Các vị ta Vũ Văn gia tộc không biết mạc lạc chuyện này, nó xuất hiện ở chỗ này, có lẽ là những người khác tại quái rối cố ý làm cho các vị xem đấy. Nhàm Khuê nhịn không được, cười khởi nói, Vũ Văn đại trưởng lão bề ngoài giống như ngươi vừa rồi giống như tức giận kia mà. Như thế nào thật vừa đúng lúc, hết lần này tới lần khác cái lúc này tức giận. Cổ lam phái người đồng dạng không tin Vũ Văn Kim lời từ một phía, chăm chú nhìn chăm chú hắn. Hừ, hôm nay là con của ta ngày đại hôn, hả có thể gặp huyết, chẳng lẽ đổ máu, ta không thể tức giận, đây là cái gì đạo lý? Vũ Văn Kim so trong tưởng tượng nguồn cáo giả, nói chuyện cẩn thận, lại để cho người bắt không được chân ngựa, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, nếu như mạc lạc là ta Vũ Văn gia tộc nuôi dưỡng, tiêu tuyệt đối sẽ không bị phát hiện, phát hiện hiện Nói rõ cùng ta Vũ Văn gia tộc không quan hệ, dù sao Mạc Lạc Thiên Phú năng lực, liền linh hải cảnh tông sư đều ngăn cản không nổi, các ngươi cho là hắn có thể chứ? Tựa hồ có tờ đạo lý. Không ít người lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, diệp chân mặt không đổi sắc, đây là cái gì đạo lý? Phát hiện, cùng ngươi Vũ Văn gia tộc không quan hệ, không bị phát hiện, tiêu không, có ai biết Mạc Lạc? Nói cách khác, mặc kệ phát hiện không, có phát hiện, người Vũ Văn gia tộc cũng có thể không đếm xỉa đến. Có phải hay không ý tứ này? Làm càn, ngươi dám ngẩm máu phương người. Vũ Văn hạo u ám xem tu nở dê của ưu ơn nở liệu bụi, trong mắt cảnh cáo cùng ý hiếp không cần nói cũng biết. Bất cứ chuyện gì đều muốn ra nở dê một cái chứng cớ nếu như các ngươi đợi tin hắn lời nói của một bên, ta đây cũng không thể nói gì hơn, bất quá ta lần nữa thanh minh, mặc lạc cùng ta Vũ Văn gia tộc tuyệt không quan hệ. Vũ Văn Kim thật sâu nhìn thoáng qua Diệp Trần, đối với cổ lam phái cầm đầu trưởng lao nói. Cổ lam phái cầm đầu trưởng lao hít sâu mấy lần, ánh mắt âm chầm bất định, hoàn toàn chính xác, chuyện này không có chứng cơ xác thực, tại không có chứng cơ xác thực dưới tình huống, vọng từ cùng vũ văn gia tộc phát sinh xung đột, có lý cũng biến thành không có ly, đặt ngông ngồi xuống, hán âm thanh lạnh lùng nói, tốt, hôm nay cho ngươi vũ văn gia tộc một cái mặt mũi ngày khác nếu khiến ta cổ lam phái cha ra chấn tướng, muốn các ngươi chịu không nổi. Ngay vậy, vũ văn kim tùng hạ một hơi, cha chấn tướng, chê cười. Có thế điều tra ra tính toán các ngươi bổn sự, nghiêng đầu, Vũ Văn Kim ra lệnh, người tới, đem Mạc Lạc thi thể dẫn đi, miễn cho giờ hôn lệ sân bãi. Không đổi. Nói chuyện chính là Diệp Trần. Đã người Vũ Văn gia tộc không thừa nhận Mạc Lạc tồn tại, cái này Mạc Lạc thi thể có lẽ thuộc về ta, bởi vì đánh gục nó chính là ta. Diệp Trần vốn không có ý nghĩ này, nhưng là ngự thú bài bên trong đích thực mộng làng tựa hồ cảm ứng được Mạc Lạc khí thức, hương phấn địa ga ho thẻ tờ, thông qua linh hồn ấn ký. Diệp Trần tin tưởng đối phương rất cẩn ở mạc lạc thi thể, ngẫm lại cũng có thể lý giải, thực mộng Lang có thể chế tạo mộng cảnh, tại linh hồn lực bên trên đặc biệt cường đại, mạc lạc có thể mê hồn, linh hồn lực đồng dạng cường đại, thôn phệ mạc lạc huyết nhục cùng yêu đan, đối với thực mộng Lang khôi phục trên linh. Hồn thương thế có lẽ có nhất định được tác dụng. Vũ Văn Kim sao lại há có thể lại để cho Diệp Trần lấy đi mạc lạc thi thể? Cái này thi thể đối với hắn đồng dạng có rất lớn tác dụng, lập tức lạnh nhạt nói. Sự tình phát sinh ở ta vũ văn gia tộc, ta vũ văn gia tộc, có quyền xử lý thi thể, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, dẫn đi. Vâng. Một gã vũ văn gia tộc cao thủ mang đi mạc lạc thi thể. Đáng tiếc. Diệp Trần không có nói tiếp xuống dưới, trong nội tâm âm thầm đáng tiếc, xem thực ngộng lang vội vàng bộ dạng, đã biết rõ mạc lạc thi thể đối với nó đến cỡ nào trọng yếu. Đa ý mạc lạc thi thể rời đi, vũ văn kim chìm sàn đạo, hôm nay là ta con thứ hai ngày đại hôn, ta hy vọng sự tình thuận thuận lợi, lợi. Không, có khó khăn chắc trở, có ai dám quấy rối, tiểu là cùng ta Vũ Văn gia tộc gây khó dễ, cùng ta Vũ Văn kim gây khó dễ, tự gánh lấy hậu quả." Nói xong, ánh mắt của hắn quét mắt liếc Diệp Trần bọn người, mang theo nồng đậm cảnh cáo hương vị. Theo thời gian trôi qua, hôn lễ chính thức tiến hành, chỉ chốc lát sau công phu, mặc đỏ thâm tân nương phục, trên đầu đang đắp màu đo tơ lửa mộ dung khuynh thành đi ra, chợt, mặc màu đen chú rể quan phục, ngực có đại hồng ho Vũ Văn dạ cũng tùy theo đi ra. Đang muốn cử hành ba bái lễ thời điểm, Diệp Trần hít sâu một hơi, cao giọng nói, ta phản đối chẳng hôn sự này. Tại Trân Nguyên Quan Chú, thanh âm truyền khắp toàn trường, mỗi người đều nghe được rành mạch, không khỏi, mọi người ngạc nhiên, không biết Diệp Trần làm cái gì trò Vũ Văn Kim đẻ nén lửa giận, tiếp tục tiến hành. Diệp Trần cười lạnh nói, người Vũ Văn gia tộc, chỉ biết đi loại này hạ lưu chiêu số sao. Trận này hôn lễ, căn bản là một cái âm yêu. Chỉ giao cho, nếu như nói không xuất ra lý do Đường trách ta vô tình. Vũ Văn Kim bên ngoài cơ thể bộc phát ra khủng bố khí tức, không giữ điệu nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần vui mừng không sợ, tân nương đã bị các ngươi khống chế được, hiện tại chẳng qua là một cái giật dây con rối, căn bản không phải nàng tự nguyện. Cái gì? Thiệt hay giả? Mọi người kinh nghi bất định. Ngay vậy, Vũ Văn Kim, Vũ Văn Giả cùng với Vũ Văn Hạo biến sắc, chính như Diệp Trần theo như lời, giờ phút này mộ dung khuynh thành đã không thể nói chuyện, cũng không thể tự nhiên nhúc nhích. Hết thể hành động đều là bị thao không tiến hành, không phải bản thân nàng mong muốn. Diệp Trần, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần quái rối thật sự đã cho ta vũ văn gia tộc dễ khi dễ. Vũ văn hạo đi ra. Có phải hay không quái rối có thể cho tân nương mở miệng nói vài lời lời nói, nàng nếu là có thể tự nhiên nói chuyện, tự nhiên sẽ chứng minh ngươi vũ văn gia tộc đích thanh bạch. Mộ dung khuynh thành trên người trang phục có bắn ngược linh hồn lực tác dụng, loại tác dụng này, tại thời điểm chiến đấu, không có công hiệu gì Dù sao linh hồn lực bị bắn ngược trở lại, ngược lại bại lộ hành tích, nhưng bây giờ lại làm ra không bị linh hồn lực quan sát công hiệu, không biết làm sao diệp trần linh hồn lực cao hơn tại linh hải cảnh đại năng, tự nhiên có thể xuyên thấu đi vào, chứng kiến mộ dung khuynh thành đờ đẫn biểu lộ. Vũ Văn Hảo âm chầm nói, trong sạch không phải do ngươi nói tính toán, vì ta Vũ Văn gia tộc tôn nghiêm, ta Vũ Văn Hảo ở chỗ này hướng ngươi phát ra khiêu chiến, không dám, hôn lễ tiếp tục tiến hành, miễn cho làm chế lại thời cơ. Nếu ta thắng đây này Đợi ngươi thắng nói sau, an ta một thương. Vũ Văn Hạo trong tay nhiều ra một cây màu đen trường thương, đầu thương run lên, như là màu đen nộ lòng, đâm về Diệp Trần Ngực. Hạo Nhi, cho ta trọng thương hắn. Lúc này, Vũ Văn Kim truyền âm cho Vũ Văn Hạo. Ta biết rõ, tại Vũ Văn Hạo trong nội tâm, sớm vừa muốn đem Diệp Trần giấm nát dưới lòng bàn chân, lại để cho hắn đang tại mặt của mọi người, lọt vào triệt để nhục nhã. Cái này là đắc tội Vũ Văn gia tộc hậu quả. chương 547, Mà Kim Thiểm Mô đen lưu quang như nổ lòng, như lưu tinh, ở đây tội nhiều người còn phản ứng không kịp nữa, liền gặp được Vũ Văn Hạo một thương công hướng Diệp Trần, một phát này bao nhiêu có chu tờ xuất kỳ bất ý, thừa dịp người không sẵn sàng hương vị, hơi không cẩn thận, sẽ ăn được thiệt tỏi lớn, thậm chí trọng thương. Hèn hạ. Vương Thạch cùng nham Khuê mặt mũi tràn đầy phẫn sắc. Diệp Trần không có thời gian đứng dậy, hắn tay phải hướng bên hông tìm tỏi, rút ra hoàng kim kiếm, hoàng kim kiếm xé rách không khí, cùng thương phong động vào nhau. Văng Hỏa tinh vang khắp nơi, Diệp Trần dưới thân cái ghế hóa thành mị phấn. Ân, cái này kiếm ý. Vũ Văn Hạ vốn định lại để cho Diệp Trần ra cái xấu. hắn nhìn ra được, Diệp Trần bất quá là linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, cho dù có thế vượt cấp chiến đấu, cũng sẽ không biết quá không hợp thói thưởng. mà hắn tu vi sớm đã đạt tới linh hải cảnh trung kỳ đỉnh phong, vũ hồn cũng đạt tới tam giai đỉnh phong, xuất kỳ bất ý một thường, tối thiểu có thể làm cho Diệp Trần chật vật không chịu nổi, thế nhưng mà vừa rồi một kiếm kia Thần chứa chân nguyên bình thường, kiếm ý lại đặc biệt cường. Đại, đem hắn giao phó tại công kích bên trong đích võ đạo ý chí đều cho đánh tan y. Ma bi quyền. Một thương qua đi, Vũ Văn Hạo tay trái ly khai thần thường, thủ đoạn quấn, cầm lấy một khối cực lớn màu đen chân nguyên tấm bia đá ẩm ẩm nện xuống, cho đến trấn áp Diệp Trần. Xoẹt. Màu đen chân nguyên tấm bia đá chưa ngưng thực, một đạo ánh sáng giống như kiếm khí hiện lên, tấm bia đá một phân thành hai. Mở ra tấm bia đá, Diệp Trần ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Văn Hạo. Đối phương lượng kích không trúng, mượn khí kình bạo tạc nổ tung lực lượng, tung bay đến mấy chục thước bên ngoài giữa không trúng, từng sợi màu nâu khí tức theo trên người hắn phát ra, cuối cùng hội tụ đến thương phong phía trên, cái kia thương phong lập tức bắn ra ra dài hơn một trượng thương mang, thương mang co ruỗi bất định, như là mãng xà lưỡi, cho không người nào tận tim đập nhanh cảm giác. Khó trách như thế hung hang ca nở cờ ư, hoàn toàn chính xác có vài phần buồn sự. Bất quá, còn chưa đủ xem. Bao quát lấy diệp trần. Vũ Văn Hạo khỏe miệng câu dẫn ra một vòng tàn nhẫn độ cong, thi triển ngươi ma hóa năng lực A, bằng không thỉ, cục diện hội rất khó coi, hoàng kim kiếm chỉ xéo mặt đất, diệp trần ngữ khí rất bình thản, đúng là cái này bình thản ngữ khí, lại để cho Vũ Văn Hạo cái hốt gân xanh lộ ra, một cái con sâu cao y kỷ hệ nở kêu gạo lấy muốn chính mình phát huy toàn lực, không có gì so cái này càng làm cho người buồn cười cùng phấn nộ, Vũ Văn gia tộc phần đông cao thủ cũng đầy mặt khinh thường, trong mắt bọn hắn, Diệp Trần cùng vợ hài kịch không có gì khác nhau, rất nhanh, hắn tiểu sẽ biết cái gì là nhục nhã. Thật sự là không biết sống chết, đại ca, nhớ rõ đem ta cái kia một phần cũng coi như lên, cho hắn một cái cả đời khó quên giáo hấn. Hôn lễ tạm dừng, nhất phẫn nộ không ai qua được Vũ Văn dã hắn giờ phút này muốn nhất chứng kiến đúng là Diệp Trần bị dâm dưới lòng bản chân trật vật bộ dáng. Vũ Văn Hạo cười lạnh một tiếng, chuyên âm nói, yên tâm, ta sẽ cho hắn biết cùng Vũ Văn gia tộc đối nghịch là cái gì hậu quả, đương nhiên. Cơ hội khó được, lập tức đả bại hắn quá không có ý nghĩa rồi, ý. hắc hắc. Xem ra tiểu tử này muốn xui xẻo, Vũ Văn Hạo cùng Vũ Văn Giá hai huynh đệ từ trước đến nay tàn nhận bá đạo, chọc bọn hắn, thân thể cùng trên tinh thần đều muốn lọt vào đà kích. Vũ Văn Hạo dù sao 35-36 tuổi, các phương diện cũng đã đạt tới đỉnh phong trạng thái, 30 tuổi phía dưới có thế chiến thắng hắn, chỉ có đi thiên vũ vực tìm kiếm. Mọi người tại đây trên cơ bản cũng không nhìn tốt Diệp Trần mà ngay cả cổ làm phái trưởng lão cũng là lắc đầu lắc đầu, nhíu mày nhíu mày. Vèo. Mọi người ở đây nghị luận chi tế, Vũ Văn Hạo thân hình lóe lên, coi như màu nâu tia chớp, ngay lập tức xuất hiện tại Diệp Trần phía bên phải, một thường quét ngang. Diệp Trần phiêu thối, hoàng kim kiếm bên trên tách ra kiếm quang. Lẫn mất rồi chứ? Vũ Văn Hạo thương thế theo Diệp Trần vị trí biến ảo mà biến ảo, màu đen trường thường quét đến một nửa, mạnh mà đâm ra, truy kích phiêu thối Diệp Trần. Diệp Trần cười lạnh, cả người như là kiếm quang, không lùi mà tiến tới, giáng màu đen trường thường đi vào Vũ Văn Hạo trước mặt, một kiếm chém đi ra ngoài. Đây là cái gì bộ pháp? Vũ Văn Hạo cả kinh, một quyền vung hướng hoàng kim kiếm. Ầm vang. Đâm mục đích hỏa tinh bắn ra, Vũ Văn Hạo ngược lại kéo lấy trường thường, bay ngược không lứt. Thật đáng sợ kiếm kình. Vũ Văn Hạo mang theo cái bao tay, nhưng là cả đầu cánh tay trái đều đã tê dần. Si u u u. Diệp Chấn nhanh đuổi theo, lăng không một kiếm đâm ra. Một kiếm này, dùng tới áo nghĩa kiếm chiêu sinh xinh bất tức, kiếm kỉnh không ngơ thở không dứt, mũi kiếm phía trước, xuất hiện từng vòng cha nở dê tha y chân không quang quần sáng, đó là kiếm nhanh chóng quá nhanh, không khí bị liên tục đâm thủng hiện tượng. Cút cho ta. Vũ Văn Hạo nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải rơ lên màu đen trường thường, trùng trùng điệp điệp vùng vẩy đi ra ngoài. Phốc phốc. Xinh xinh bất tức uy lực tuy nhiên so ra kém kim rượu chân sắt kiếm, nhưng là luận kỹ xảo, rồi lại muốn tại kim sắt kiếm phía trên Một kiếm đâm ra, rất khó đề phòng, chỉ thấy hoàng kim kiếm lao màu đen trường thương, buộc phát ra hoa mỹ hỏa hoa, một kiếm trúng mục tiêu Vũ Văn Hạo đầu vai, kiếm quang thấu tới. Quý tích lệnh. Diệp Trần chân mày hơi nhíu lại, một kiếm này vốn là muốn đâm thủng Vũ Văn Hạo ngực, đã đối phương không có ý định cùng hắn đến ôn hòa, hắn tự nhiên cũng sẽ không biết cùng đối phương hách khí, đâm thủng lồng ngực của hắn, lại để cho hắn trên giường nằm thượng mấy tháng. Bà vai bị thương, lại để cho Vũ Văn Hạo có chút nặng nề, hắn tựa hồ không nghĩ tới. Chính mình cứ như vậy bị thương, tổn thương tại một cái so với hắn nhỏ hơn 10 tuổi người trẻ tuổi trên tay. Không ngớt Vũ Văn Hảo ngạc nhiên, ở đây tất cả mọi người có chút hoàng hốt. Lợi hại, một kiếm này tại uy lực bên trên lớn đến không tính được, chỉ có thể nói bình thường, nhưng lại có thế trên đường ra tốc, khiến cho kiếm tỉ suất truyền lực thực tế kiếm nhanh chóng nhanh hơn khẩu phục nhau nhau mấy một ít người nhìn ra một kiếm này hảo diệu, trong nội tâm mông khen. Hôn đảng. Vũ Văn Hạo con mắt hồng, dục phải phản kích. Đờ A N G -Z. Hoàng Kim kiếm rút ra, Diệp Trần một kiếm túi tại màu đen trường thương hạ nửa bộ phận, xảo rượu địa dùng sức lại để cho Vũ Văn Hạo cánh tay phải cũng là run lên, trường thương rời tay bay ra, hóa thành một đạo lưu tinh bắn thủng phương xa từng tòa kiến trúc, cuối cùng cắm ở một tòa bên trong trên ngọn núi. Ta nói rồi, cho ngươi nhanh trong thi triển ma hóa năng lực. Một cước đạp phi Vũ Văn Hạo Diệp Trần hư đứng ở trên bầu trời. Phô cờ Vũ Văn Hạo thổ huyết không nứt, bà vai bị b Lại để cho hắn hộ thể chân nguyên lập tức cáo phá, diệp chân một cước này, lại để cho ngực của hắn cốt đều đã có vết rách. Diệp chân tiểu tử này, lúc trước cùng ta đánh chính là thời điểm che giấu thực lực A. Phía dưới mộ dung vũ trên mặt lộ ra mỉm cười. Mộ dung chỉ thủy nói, hắn và ta nói rồi, nếu như toàn lực ra tay, ngươi ngăn không được hắn 10 chiêu. 10 chiêu? Mạnh như vậy. Mộ dung vũ có chút kinh ngạc. Có lẽ không giả, xem hắn quật khởi tuyến nguyệt, có từng bái kiến hắn thua quá khẩu. Điều này cũng đúng, bất quá Vũ Văn Hạo còn không có có thi triển ma hóa năng lực, không biết bộ phận ma hóa về sau, thực lực hội tiến triển đến mức nào. Không. Lần nữa ho ra một ngụm máu tươi, Vũ Văn Hạ hung giữ địa nhìn xem Diệp Trần, rất tốt, rõ ràng bị thương ta, thật lâu không có thủ qua bị thương. Diệp Trần thản như nói, còn muốn tiếp tục đánh sao? Ngươi cho rằng người thăng sao? Chê cười, kế tiếp ta sẽ nói cho ngươi biết, cái gì là trả lại gấp đôi. Vũ Văn Hạo khẽ quát một tiếng, thân thể lập tức kéo căng. Mắt thường có thể thấy được, một cổ màu đen khí tức theo hai cánh tay của hắn bên trên sông ra, hai cái cánh tay phẳng phất đốt nổi lên màu đen hỏa diễm. Hai tay ma hóa, không, ngực phải cũng ma hóa rồi. Mộ dung chỉ thủy đồng tử co rụt lại, đối phương không hổ là vũ văn gia tộc thanh niên đồng lứa cao thủ đứng đầu, tại ma hóa trên vị trí, vượt qua chính mình, cũng tiểu lực khống chế bên trên bị chính mình yếu đi một bậc, dù sao mình là linh hải cảnh tông sư. Hai cái cánh tay thêm ngực phải ma hóa. Vũ Văn Hảo khí tức cường đại rồi ba thành không lứt, cánh tay phải lực công kích càng là bạo tăng 4 năm thành, cánh tay trái cũng co ba thành, trong lúc nhất thời, bầu trời đều bị phủ lên thành màu đen, vô tận màu đen, liền ánh mặt trời đều bị cắn nuốt đi vào. Người ma hóa tốc độ quá chậm. Diệp Trần không có lý do chớ mắt nhìn đối phương ma hóa, hoàng kim kiếm dựng lên, hình trang lưỡi liềm kiếm khí quét ngang mà ra, đem bầu trời vân hải đều cho lột bỏ bên, về phần Vũ Văn Hạo tất bị kiếm, khí hoành ra đi vài dặm xa, lệnh một cái ngọn núi. Diệp tiểu tử, cái này là ngươi truy cầu công bình sao? Vũ Văn Kim lông mày nhảy dựng, nhìn hằm hằm Diệp Trần. Vương Thạch cười nhạo nói, "Vũ Văn đại trưởng lão, lúc trước con của ngươi xuất kỳ bất ý công kích Diệp Trần, ngươi tại sao không nói? Hiện tại đến phiên con của ngươi rồi, ngươi lại mà nói công bình, ngươi không chê mất mặt, ta đều thay ngươi mất mặt." Vương Thạch, câm miệng, ngươi đây là cái gì thái độ? Không đợi Vũ Văn Kim nói chuyện, giương nhất phong sắc mặt không vui trừng hướng Vương Thạch. Nham Khuê cùng Vương Thạch cảm tình tốt nhất. Phản bác nói: "Phó điện chủ, Vương sư huynh ở đâu nói sai rồi, ngươi cũng không thể giúp đỡ ngoại nhân nói chuyện." Diêu nhất phong lạnh như băng nói: "Diệp Trần gây chuyện thị phi, thay ta Long Thần Thiên cung hổ thẹn, từ giờ trở đi, không được giúp hắn nói câu nào, nếu không điện quy xử trí." Nghe vậy, Vương Thạch cùng Nham Khuê đều rất phẫn nộ, hai người nhìn nhau, âm thầm đã có quyết định. Ầm ầm. ngọn núi bạo toái, khoe miệng tràn huyết vũ văn Hạo vào ra. Với tư cách Vũ Văn gia tộc đại trưởng lão con trai trưởng, Vũ Văn Hạo trên người có 3 kiện thượng phẩm phòng ngự bảo khí, một kiện ngực giáp, hai kiện bảo vệ tay, diệp chân một kiếm này vi lực rất lớn, nhưng cũng không có công phá phòng ngự của hắn bảo khí, chỉ là lại để cho hắn tử bị thụ chút ít chấn tổn thương, mà thân thể ma hóa về sau, điểm ấy chấn tổn thương vẫn còn hắn thừa nhận trong phạm vi. Đáng giận, ngươi sẽ vì ngươi sở tác sở vi hối hận, ma kim thiểm. Vũ Văn Hạo phải vươn tay ra, lòng bàn tay ba thốn bên ngoài, một đoàn mấy mét lớn nhỏ màu vàng lợt quang cầu sinh ra đời Cái này quăng cầu phi tốc xoay tròn, áp xúc thành lớn nhỏ cơ nắm tay, siêu mật độ cao chân nguyên chấn động lại để cho thiên địa nguyên khí đều hỗn loạn, bầu trời lôi điện đan bảo. La Ma Kim Thiểm, cũng tốt, một chiêu trọng thương hắn a. Vũ Văn Kim cùng Vũ Văn Giả con mắt sáng ngời. Ma Kim Thiểm là ma tộc thường dùng nhất võ học một trong, nguyên lý là lại để cho ma lực độ cao tập trung, thành xạ tuyến hình dáng phóng xuất ra đi, huy lực cường đại có thể trong nháy mắt đục lỗ đại địa, đồng cấp đừng cường giả căn bản ngăn cản không nổi. Mà ma tộc võ học sở di cường hãn, là vì người của ma tộc thân thể cường hãn, chỉ có thân thể cường hãn, mới có thế thi triển ra yêu cầu hà khắc ma tộc võ học. Nói chung, nhân ma phải hoàn thành 3 cái bộ vị ma hóa, mới có thế miễn. Cường thi triển ra chân nguyên áp xúc mà thành ma kim thiểm. Đương nhiên, người bình thường ma gia tộc căn bản không có ma tộc võ học, cho nên ma hóa bộ vị nhiều hơn nữa cũng không có dùng. Đây là vũ văn gia tộc ưu thế. Ngược lại bình A. Vũ văn hạo chân nguyên ổ. Màu vàng lợt quang cầu bắn đi ra ngoài, coi như một đạo màu vàng lợt xạ tuyến, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng. Màu vàng lợt xạ tuyến ven đường đến mức, không gian gợn sóng đè ép cùng một chỗ, tràng cảnh cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Không tốt, là ma tộc võ học. Mộ dung chỉ thủy nhịn không được đứng người lên, khẩn trương nhìn về phía Diệp Trần. chương 548, cầu vật. Một chiêu này cũng là rất lợi hại, đem lực công kích thể hiện vô cùng nhỏ nhuyễn. Diệp Trần một cái nhìn ra. Ma Kim Điểm là một loại theo đuổi lực sát thương chiêu số, không có gì huyền ảo không huyền ảo, có khi là đáng sợ lực phá hoại, có lẽ nó ở tiến công kỳ xảo thượng có rất lớn thiếu sót, không, trên căn bản không có gì công kích kỳ xảo, một cái thẳng tắp phá hư mà thôi, nhưng là tốc độ của nó đền bù phương diện này hoàn cảnh xấu, vài trăm thước khoảng cách cùng mấy chục thức không có gì khác biệt, chợt lóe đi ra. Muốn tránh thoát Ma Kim Điểm, chỉ có một loại biện pháp, đó chính là bằng vào tốc độ kinh người tránh ra, chỉ cần bị lao chung một chút sẽ chết vô cùng thảm. Bằng tốc độ của ta muốn tránh ra, có chút khó khăn, kiếm quang phi hành thuật cũng cần nhất định khởi động thời gian, mà kiếm quang phi hành thuật phải triệt tiêu hộ thể chân nguyên, bên ngoài cơ thể phòng ngự đến gần lẻ, một khi bị trúng mục tiêu, hậu quả hơn nghiêm trọng, xem ra không thể làm gì khác hơn là bộc lộ một số thực lực. Vừa nghĩ đến điểm này, Diệp Trần ánh mắt đột nhiên bé nhọn, không lùi không để cho, hai tay nắm hoàng kim kiếm, dơ lên, cao đánh xuống. Cơ hồ ở Diệp Trần phách trảm hoàng kim kiếm trong nháy mắt Màu vàng lượn xạ tuyến bằng một loại loang loáng hình thức xuất hiện ở diệp trần trước người mười thước, sau đó đã bị để ở, để ở nó chính là đến gần toàn bộ màu vàng kiếm quang, này kiếm quang cũng không phải là tĩnh trạng thái, mà là đang chấn động, mỗi nháy mắt chấn động hơn 2000 lần. Không âm thanh âm truyền ra, màu vàng kiếm quang cùng màu vàng lượn xạ tuyến va chạm một thoáng kia, thiên địa mất tiếng, chu vi hơn 10 dặm bên trong, bất kỳ thanh âm gì đều không thể truyền ra, toàn bộ bị chấn động không khí cho phân thoái, tiêu tại vô hình. Vô anh vô tức trùng phía dưới Vũ Văn gia tộc một số kiến trúc bắt đầu hỏng mất giống như hạt cắt giống nhau chết để hóa thành búi bay cũng may chiến đấu địa điểm đủ cao nếu không phá hư phạm vi còn muốn lớn hơn nữa và anh thất thanh cục diện duy trì ước chừng 3 lần nháy mắt thời gian ba lần nháy mắt sau khi một đoàn khổng lồ long loáng đem trên bầu trời mặt trời cho so sánh với đi xuống mấy ngàn dặm bên trong biển mây trực tiếp bu bước hơi lên một mảnh vạn dặm không mây tình lãng cảnh tượng lúc này kinh khí buộc phát còn không kết thúc làm loang loáng yếu bất trong ngáy mắt, một vòng sắc bén như dao sâu màu vàng rung động khuyết tán ra, rung động đến mức chỉ cần độ cao vượt qua rung động độ cao độ, toàn bộ bị tiêu diệt, tiết diện bóng loáng bằng phẳng. Phúc Vũ Văn Hạo căn bản không có gì năng lực phản kháng, trực tiếp bị sâu màu vàng rung động cho hướng bay đi ra ngoài, thượng phẩm lực giác cùng bảo vệ tay hắc xì hắc xì rung động. Tựa hồ tùy thời cũng sẽ hỏng mất, Tia sắc bén sóng xung kích lại càng theo phòng ngự bảo khí truyền lại đến trong cơ thể hắn, làm hắn phun ra đại lượng máu tươi. Sóng xung kích uy lực thật không ngờ đại. Mọi người nhìn phản bị kia làm hại Vũ Văn Hạo hướng bay ra ngoài, mọi người hít một hơi linh khí, nói chung, sóng xung kích rất khó thương tổn được đối chiến sóng phương. Dù sao sóng xung kích là hướng phía 4 phương 8 hướng lăng ra, chuyển lại ra sau khi, uy lực có nhanh chóng yếu bớt, trừ phi ở sóng xung kích buộc phát trọng yếu khu vực. Nhưng là Vũ Văn Hạo khoảng cách sóng xung kích buộc phát địa điểm chân ít cũng trăm thước xa a. Được, diệp chân khoảng cách sóng xung kích bộc phát địa điểm chỉ có 10 thước, không biết thế nào. Đoan trừng tổn thương so sánh với Vũ Văn Hạo nặng hơn sao. Thập hữu, không ít người tò mò nhìn về phía Diệp Trần vị trí. Trên bầu trời, loang loáng vẫn còn kéo dài, bất quá cùng lúc trước so sánh với, yếu đi gấp trăm lần, xuyên thấu qua loang loáng, y, -y, -y có thể thấy bên trong có một đạo nhân ảnh. Ừ, gần như vậy, nhất định tổn thương vô cùng nặng. Nhìn thấy một màn này, Vũ Văn Dã cùng Vũ Văn Kim đều cho rằng Diệp Trần toàn bộ tiếp nhận rồi sóng xung kích bộc phát, gần như thế khoảng cách xuống. Chỉ sợ Tu Vi đạt tới linh hải cảnh hậu kỳ cảnh giới, hộ thể Trân Nguyên cũng hoàn toàn không chịu nổi. Húng chi, Diệp Trần Tu Vi chẳng qua là linh hải cảnh lúc đầu điên phong mà thôi. Diệp Trần không có việc gì sao? Mộ dung vũ lo lắng nói. Mộ dung chỉ thủy không nói gì, gắt gao nhìn chầm chầm loang loáng. 3. Loang loáng tiêu tán, bộc lộ ra Diệp Trần thân ảnh. Diệp Trần vẫn duy trì huy kiếm phách chém tư thế, hoàng kim kiếm trên kiếm phòng còn có một mảy may màu vàng lợt hơi thở l Hướng phía hai bên phát huy. Hắn không có hồn máu. Vũ Văn giã thất kinh. Không nổi, một số nghiêm đả thương nặng thế, bề ngoài là nhìn chưa ra. Vũ Văn Kim nướng mẩy, hắn không tin Diệp Trần một chút việc cũng không có. Hô! Từ từ nhà ra một ngụm thật dài hơi thở, Diệp Trần thân thể lỏng, Hoàng Kim kiếm chỉ xéo mặt đất, toàn tức nhìn về phía bên dưới mọi người, cuối cùng tỏa định ở Vũ Văn Kim phụ tử trên người. Vũ Văn Hạo đã bại, có hay không có thể giải khai trên người nàng bí pháp cấm chế Diệp Trần nói rất đúng mộ Dung Khuynh Thành. Thật không có bị thương. Vũ Văn Kim phụ tử sắc mặt hết sức khó coi, đồng thời cũng âm thầm khiếp sợ Diệp Trần thực lực. Vũ Văn Hảo mặc dù so ra kém Vũ Văn Dã, nhưng tuyệt đối là cao cấp nhất chân nhân cấp đại năng, gặp gỡ một số nhỏ yếu linh hải cảnh tông sư đều có bảo vệ tánh mạng năng lực, Vũ Văn Dã so với hắn mạnh địa phương, ở chỗ đối với võ học tìm hiểu cùng hoàn mỹ nhân ma huyết mạch thiên phú năng lực, trụ cột phương diện cũng không có gì ưu thế. Nhanh, đi đem Hạo Nhi mang về. Vũ Văn Kim phân phó một gã Vũ Văn gia tộc cao thủ, sau đó đối với Diệp Trần Âm chầm nói, ta không biết người đang nói cái gì, tiểu giáp cùng khuynh thành cô nương hai bên trái nhà tình nguyện, việc hôn sự này hoàn toàn không thành vấn đề, nếu không khuynh thành cô nương cũng sẽ không đi tới ta Vũ Văn gia tộc. Con gái của ta cùng con của người hai bên trái nhà tình nguyện. Nói đùa gì vậy, bọn họ lúc trước tử hồ căn bản không nhận ra sao. Mộ dung chỉ thủy cả giận nói. Vũ Văn Kim lạnh lùng nhìn chầm chầm mộ dung chỉ thủy, tình cảm giữa nam nữ. Lại sao lại bị thời gian hạn chế, mộ dung chỉ thủy, ngươi không muốn làm cho con gái của ngươi đến ta vũ văn gia tộc, không cũng là bởi vì năm đó sự kiện kia, ta lần nữa nói cho ngươi biết, năm đó ta vũ văn gia tộc cũng không có bắt buộc nàng, ngươi cùng nàng tách ra, là hai người các ngươi ở giữa chuyện, cùng ta vũ văn gia tộc không sao, có quan hệ hay không, trong lòng ta rõ ràng, bất quá bây giờ, xin cho con gái của ta khôi phục bình thường, nếu không đừng trách ta vô lễ, nhắc tới mối tình đầu bạn gái. Mộ dung chỉ thủy có chút kích động, ánh mắt rét lạnh nói. Vũ Văn Kim cũng không tức giận, thản nhiên nói, là, chúng ta là ở ngươi trên người nữ nhi động những tay chân, nhưng đây là bởi vì sợ hãi nàng bị ngươi ảnh hưởng, mọi người tại đây đều có gia đình, nên biết phụ thân đối với nữ nhi ảnh hưởng, vì con ta hạnh phúc, không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này. Ngươi hạn chế con gái của ta, ngươi còn nữa để ý, hỏi nữa ngươi một câu, giải không giải khai cấm chế. Mộ dung chỉ thủy đứng lên. Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên vọng động, nơi này là vũ văn gia tộc, ngươi thân là nhân ma gia tộc một thành viên, tốt nhất chú ý một cái ngôn hành cử chỉ, nếu không ta không để ý đem ngươi quan áp ở vũ văn gia tộc, để cho ngươi tỉnh lại tỉnh lại. Bá phụ, không nên vọng động, chuyện này để ta làm giải quyết. Diệp Trần Trân Nguyên truyền âm cho mộ dung chỉ thủy. Mộ dung chỉ thủy cố gắng địa hít sâu mấy lần, tràn ngập tức giận ngồi xuống, hắn biết, mình coi như nháo, cũng sẽ chỉ làm chuyện trở nên bết bắt hơn, ngược lại tiện nghi Vũ Văn gia tộc Bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào Diệp Trần cùng Diệp Trần phía sau bối cảnh. Nhìn bộ dáng, chuyện rất phức tạp A Chúng ta nhìn xem náo nhiệt là được, trông non bọn họ ai đúng ai sai. Mọi người tại đây dù bận vẫn ung dung ngồi ở chỗ đó, một vừa uống trà một bên nói chuyện thiếm, đối với bọn họ mà nói, ai đúng ai sai cùng bọn họ cũng không sao. Thân thể chậm rãi hạ xuống tới, Diệp Trần đứng ở giữa quảng trường, lạnh lung nói, lặp lại lần nữa, giải trừ trên người nàng bí pháp cấm chế. Đây là ta vũ văn gia tộc chuyện tình Ngươi không có tư cách chống Loan hơn nữa nàng nhất định là thê tử của ta lại tới làm trở ngại ta ta không sẽ bảo đảm bản thân có làm ra chuyện gì Vũ Văn giá khiêu khích nhìn diệp Trần ý uyy hiếp rất rõ ràng Hoàng Kim kiếm chậm rãi rơi lên Diệp Trần đạm mặt nói ngươi coi là cái gì cậu vật chỉ biết được loại này hạ Lưu đích thủ đoạn Ngươi dám mắng ta cầu vật Vũ Văn Giã thốt nhiên tức giận Vũ Văn Kim sắc mặt cùng âm trầm xuống Diệp Trần mắng Vũ Văn Giã là cầu vật chẳng khác gì là đang chửi hắn mang vũ văn gia tộc toàn tộc trên dưới. Càn dỡ cho ta quỳ xuống tới nói xin lỗi, nếu không hôm nay mơ tưởng đi ra vũ văn gia tộc. Mười mấy tên vũ văn gia tộc cao thủ đứng dậy, kinh khí dâng lên muốn phát. Các người tải càn dỡ Diệp Trần là ta long thần thiên cung cung chủ nhìn chúng thiên tài, người dám để hắn quỳ xuống, có phải hay không không muốn sống? Vương Thạch cùng nham khuê nhất tể đứng lên. Hắn dám lấn ta vũ văn gia tộc, chuyện này thế nào coi là, cho dù không quỷ cũng muốn cho ta vũ văn gia tộc toàn tộc trên dưới nói xin lỗi. Đối với, phải nói xin lỗi, mọi người nói xin lỗi. Không xin lỗi mơ tưởng rời đi. Ta vũ văn gia tộc không phải là dễ khi dễ như vậy. Nói xin lỗi, nói cái gì xin lỗi, không có cho các ngươi cho ta diệp sư để nói xin lỗi coi là tốt lắm. Nhan khuê mãn bất tại hồ nói. Đại trưởng lão, lúc này, tên tiêu bị phái đi ra vũ văn gia tộc cao thủ đeo trọng thương vũ văn hạo bay trở lại. Vũ văn kim nhìn thoáng qua hôn mê vũ Văn hạo. Sắc mặt hơn âm trầm. Diệp Trần, người trọng thương con ta, chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc, bây giờ cho ngươi một lần cơ hội, lập tức rời đi Vũ Văn gia tộc, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ta nhưng bằng đi, bất quá trước đó, trước giải khai trên người nàng bí pháp cấm chế. Chuyện này không thể nào. Vũ Văn Kim quả quyết cự tuyệt. Không thể nào vẫn nói chuyện gì, ta xem hôn sự này, chính là ngươi Vũ Văn gia tộc bắt buộc, Diệp sư đệ, dẫn người đi, ai dám ngăn cản, chính là cùng ta Long Thần Thiên cung không qua được. Vương Thạch cùng Nam khuê ở phía sau hát đệm. Hai người các ngươi, câm miệng cho ta. Diêu Nhất Phong nổi giận, hai người này, năm lần bảy lượt trợ giúp Diệp Trần, căn bản không có đem hắn để vào trong mắt, dây cộm nặng nghề khí tràng nhất thời bao trùm ở hai người. Ta mời ngươi là phó địa chủ, bất quá ngươi nếu làm việc không công bình, chúng ta là sẽ không nghe lời ngươi. Không nghe của ta. Diêu Nhất Phong ánh mắt hiếp lại, hết sức nguy hiểm. Phu thân, để ta làm cùng hắn nhất quyết thắng bại, th Hắn tự nhiên không có gì nói hảo thuyết. Vũ Văn Giã không nhịn được nữa, đề nghị nói. Vũ Văn Kim Trần chờ nói, ngươi có thể có hết sức nắm chắc. Hắn đã sớm nhìn ra, Vương Thạch cùng nham khuê hai người nói do ủng hộ Diệp Trần, chỉ cần bọn họ ở, Vũ Văn gia tộc cũng không dám đem Diệp Trần như thế nào, hôn lễ cũng không cách nào tiếp tục tiến hành, có thể Diệp Trần thực lực để Vũ Văn Kim có chút giật mình, cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Vũ Văn Giã liếm liếm môi nói, yên tâm, đối phó hắn ta có 12 thành nắm chắc Chỉ biết thắng, không bị thua. Tốt lắm, nhớ kỹ, toàn lực ứng phó, không cần hạ thủ lưu tình. Chương 549, phòng ngự cường hóa. Vũ Văn Giã đối với Diệp Trần có thể nói hận thấu xương, đối phương đầu tiên là đánh gục mặc lạc, rồi sau đó lại đại náo hôn lễ, ngăn trở Vũ Văn gia tộc hảo sự, thu này hoán, hắn sẽ không quên, một ngày kìa, Long Vương tuổi thọ đã hết lúc, hắn có làm cho đối phương biết, cái gì là sống không bằng chết, cái gì là hối hận không kịp. Về phần bây giờ, trước hết để cho tiểu giã đòi lại một điểm lợi tức. Hạ thủ lưu tình. Ta sẽ không, mộ Dung khuynh thành chỉ biết là nữ nhân của ta, cùng ta tranh nữ nhân, hắn đời này tiểu nhất định sống ở của ta bóng ma phía dưới, ta sẽ thời khắc đả kích hắn, nhục nhã hắn, ở vô cùng đả kích cùng nhục nhã phía dưới, hắn còn có thể có cái gì thành tiểu, chờ không có thành tiểu, ta vũ văn giã giết hắn cùng với giết một con chó không có gì khác nhau. Mang trên mặt nghe răng cười, người mặc chú dễ dùng vũ văn giã bước nhanh đi ra, ngón tay Diệp nói Diệp Trần, có thể dám cùng ta đánh một trận. Lúc trước là đại ca của người Vũ Văn Hạo, bây giờ là người, có phải hay không ta muốn mọi người khiêu chiến đi xuống Diệp Trần châm chọc nói. Thế nào, không dám. Không dám lời nói, hiện tại ly khai Vũ Văn gia tộc, từ nay về sau, không cần xuất hiện ở ta Vũ Văn giã trước mặt. Có gì không dám, bất quá ta chiến thắng ngươi có thể đạt được cái gì. Vũ Văn giã nói, chiến thắng ta, phụ thân của ta tự nhiên có giải khai trên người nàng bí pháp cấm chế, phản chi. Ngươi nếu dám thua, chuyện này tiểu cùng ngươi không quan hệ, lập tức rời đi, ai dám làm trái với hứa hẹn, đối phương có thể giết chi, thế nào, có hay không hài lòng. Vũ Văn Kim, ngươi đồng ý không? Diệp Trần nhìn về phía Vũ Văn Kim. Vũ Văn Kim thản nhiên nói, tiểu ra ý tứ tiểu là ý của ta. hi vọng các ngươi không cần nuốt lời. Nói chuyện đồng thời, Diệp Trần tung người nhảy, lướt hướng trời cao. Vũ Văn giã cười lạnh một tiếng, đồng dạng lướt đi tới. Mấy ngàn thước trời cao. Hai người giữ vững 500 thức khoảng cách, lẫn ràng co, lệnh thấu xương cùng gió thổi y phục của bọn hắn cùng tóc, để cho bọn họ nhiều ra một tia sát phạt khí. Diệp Trần, cẩn thận vũ văn giã thiên phú năng lực, ta mặc dù không biết thiên phú của hắn năng lực là cái gì, nhưng là căn cứ nhân ma trong lịch sử hoàn mỹ nhân ma huyết mạch giác tỉnh trôi qua thiên phú năng lực đến xem, rất có thể là tốc độ hoặc là phòng ngự thượng thiên phú năng lực, này hai người thiên phú năng lực thường thấy nhất, cũng nhất thực dụng. Phía dưới, Mộ Dung Chỉ thủy chân nguyên truyền âm cho Diệp Trần, để hắn cẩn thận một chút. Diệp Trần bất động thanh sắc trả lời, "Bá phụ yên tâm, bất kể thiên phú của hắn năng lực là cái gì, ta cũng sẽ đánh bại hắn." Nếu như là phá hư chỉ không có tìm hiểu đến năm thành hỏa hầu lúc trước, Diệp Trần đúng là hết sức kiêng kỵ Vũ Văn Giả thiên phú năng lực, nhưng là bây giờ, hắn căn bản không cần kiêng kỵ, để phòng một cái là được, dù sao bất kỳ thiên phú năng lực cũng không thể đem thực lực tăng phúc đến không hợp tối trình độ, có thể tăng phúc gấp đôi cho dù cao nữa là Đây là lịch sử ít có thể trước. Mà hắn phá hư chỉ, ở tìm hiểu đến một kia gia lông, là có thể dễ dàng bài trừ đồng cấp khắc cường giả hộ thể chân nguyên, duy chỉ có lực sát thương, có chút kém. Bây giờ, hắn phá hư chỉ so với lúc trước mạnh đâu chỉ gấp trăm lần, có thể nói, linh hải cảnh tông sư hộ thể chân nguyên, khi hắn phá hư chỉ, cũng cùng giấy không có gì khác nhau, lực sát thương lại càng không thể so sánh nổi. Như vậy có lòng tin. Mộ dung chỉ thủy chưa từng gặp qua diệp trần phá hư chỉ. Không biết hắn lo lắng là từ đâu tới, dĩ nhiên, nắm chắc khí tốt nhất. Chuẩn bị xong chưa? Vũ văn giã định liệu trước nhìn về phía Diệp Trần. Tùy thời có thể bắt đầu. Diệp Trần tay phải khoác lên hoàng kim kiếm thượng. Ba đùng ba. Hai người chưa giao thủ, hung manh khí thế liền đụng đụng vào nhau, tạc ra vô số không khí nước xoáy, đến rồi linh hải cảnh tầng thứ. Khí thế đã không phải là hư vô tồn tại, bởi vì ẩn chứa tự thân võ đạo ý chí nguyên nhân, lực sát thương có chút không tầm thường. Dễ dàng tiểu có thể trọng thương tinh cực cảnh cường giả Dĩ nhiên, khí thế vô hình vô con tin Là trên tinh thần đánh sâu vào Cho nên so ra kém tinh cực cảnh cường giả lẫn công phạt Bất quá cũng hết sức dọa người rồi Phạm Cuối cùng một lớp khí thế công kích Hai người tựa hồ ra khỏi toàn lực Một vòng trong suốt rung động khuyết tán ra Phong vân biến sát Cấp 4 Vũ Hồn Diệp Trần Thử do xét ra Vũ Văn giả Vũ Hồn phẩm cấp Là cấp 4, tương đương với tông sư cấp So sánh với Vũ Văn mạnh không V Lại phối hợp Thượng Linh Hải Cảnh Trung Kỳ Điên Phong Tu vi tự mang khí thế, hết sức cường hãn, khó trách lòng tin gấp trăm lần. Tiểu giã Vũ Hồn Tăng lên tới cấp 4. Vũ Văn Kim trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, ám đạo, xem ra để tiểu giã đi thiên Vũ vực sông 6 một năm là chính xác, thời gian một năm, võ đạo ý chí tiểu đản sinh ra quan huy, đem Vũ Hồn Tăng lên tới cấp 4. Bất quá tiểu tử này lại ở khí thế thượng không thua gì chút nào, kiếm hồn tối thiểu ở cấp 4 Điên Phong Trừng. Vũ Văn Kim không thể nào không biết Diệp Trần Tu Vi bị vây linh hải cảnh lúc đầu điên phong, có thể cùng tiểu giã ở khí thế thượng chống lại, kiếm hồn phẩm cấp nhất định cao nửa cấp, hơn nữa kiếm ý từ trước đến giờ chủ công, đền bù Tu Vi thượng hoàn cảnh xấu. Nếu như ta đoán không sai, kiếm của ngươi hồn là cấp 4 điên phong sao? Vũ Văn Giã có một chút kinh ngạc. Là thì như thế nào? Vừa mới chẳng qua là thử do xét, Diệp Trần cũng không có thúc dục sát lục kiếm ý, khi thế thượng ẩn chứa chính là chưa hợp hai làm một hủy diệt kiếm ý. Khó khăn lắm ở cấp 4 điên phong trừng. Rất tốt, như vậy đánh bại ngươi vừa mới có ý tứ. Vũ Văn Dạ mới từ Thiên Vũ vực trở lại không có nhiều ngày, ở Thiên Vũ vực, hắn bị không ít vũ hồn hoặc là kiếm hồn đạt tới cấp 4 điên phong thanh niên cường giả chèn ép quá, hơn nữa những thứ này thanh niên cường giả cùng Diệp Trần bất đồng, các phương diện cũng mạnh, chỉ sợ hắn có thiên phú năng lực, cũng vô năng ra sức, tâm kia tệ tiểu nghẹn một hơi, bây giờ Diệp Trần kiếm hồn cũng là ô cấp điên phong, để hắn nhiều một lý do nhục nhã Diệp Trần, phát tiết tức giận. Thủy thú lao lung, cho ta mệt." Vũ Văn Giã khẽ quát một tiếng, hai tay bằng vượt qua tốc độ cao độ kết tấn, nhất thời, kinh người nước nguyên khí từ bốn phương tám hướng tụ tập tới đây, bám vào chân nguyên tạo thành lao lung giàn giáo thượng, này lao lung, bằng thủy chi áo nghĩa thôi động, nhanh chóng thành hình, từ hình thái nhìn lại, tựa hồ so sánh với Thiết trưởng tông Hỏa Diễm tù lùng cung cao hơn minh một bậc, bất quá Thiết trưởng tông là Linh Hải cảnh tông sư, áo nghĩa tìm hiểu cùng điều khiển năng lực thượng cần mạnh. Loảng xoảng loảng soàng một tiếng, Lao lung từ trên trời giáng xuống, đem Diệp Trần Mệnh ở bên trong muốn bây không ta. Diệp Chân rút ra hoàng kim kiếm, một kiếm chém ở lao lung thượng. Tạp sát. Lao lung lên tiếng mà phá. Vũ Văn ra cũng không cấp, điểm như nói, vẫn chưa xong. Cuối cùng hình thái, tổn hại lao lung cực nhanh chữa trị, chữa trị đồng thời, một ngọn giống như thiểm từ loại chân nguyên nước thú trấn áp ở lao lung phía trên, có thiểm cắp nước thú trấn áp, lao lung mặt ngoài tản mát ra bích sắc quang hoa, toàn thân giống như cứng rắn thủy tinh chế tạo. Dạng trung giai áo nghĩa võ học. Diệp Trần chợt hiểu ra, khó trách so sánh với Thiết trưởng tông Hỏa Diễm Tù Lung hơn gặp Cao Minh, nguyên lai là trung giai áo nghĩa võ học, chẳng qua là đối phương ở thủy chi áo nghĩa thượng tìm hiểu cũng không coi là không hợp tối thường, tựa hồ chỉ có thể phát huy ra cửa này áo nghĩa võ học 3 4 thành hỏa hầu. Phá! Chân nguyên cổ lay động, Diệp Trần thi triển ra Kim Diệu Chấn Sắt Kiếm. Tranh. Thủy thú Lao Lung cứng rắn trình độ rốt cuộc so ra kém Thiết trưởng tông Hỏa Diễm Tù Lung ở diệp chấn mạnh nhất một kiếm, chia 5 x 7. Thí thủy quyền. Vũ Văn Dạ không có nghĩ tới dựa vào thủy thú lao lung triệt để vây khốn diệp Trần. dù sao hắn ở thủy thú lao lung đạt thành tiểu cao còn không cao, chỉ có thể dùng để vì mình tranh thủ tiên cơ, bây giờ mục đích đã đạt tới, hắn hét giận giữ một tiếng, hữu quyền nổi lên một vòng màu đen nhả sóng gợn, màu đen nhả sóng gợn bao phủ ở nửa bầu trời, đem một ít phương biến thành thủy thế giới, một quyền nặng nghề văn hướng lực cũ đã qua lực mới không sinh diệp chấn. Nguy tức, thiên lôi thiết. Diệp Trần tay trái cầm ngược rừng phỉ lục sắc trường kiếm, một kiếm ninh đón. Phích một tiếng. Thí thủy quyền uy lực cực lớn, Diệp Trần bị đánh bay đi ra ngoài, bất quá một kiếm này hắn dùng lên sát lục kiếm ý, thật cũng không bị thương. Gục xuống. Một quyền chiếm được lớn hơn nữa tiên cơ, Vũ Văn ra chặt đuổi theo đi, thân hình lẽ ra không chừng, tốc độ kỳ khoái, không có ở đây Diệp Trần phía dưới, toàn tức trào ra một cái nhớ thế lực mạnh chìm thí thủy quyền, đầy trời đều là màu đen nhạt qu Phỉ lục sắc trưởng kiếm cắm vào trong vỏ, diệp trần tay trái năm ngón tay nhanh mạnh mẽ bắn ra, một đạo đạo ánh sáng loại liên tâm kiếm khí kích sạng, bởi vì kiếm khí hết sức nhiều, tạo thành ánh sáng tung hoành kiếm khí gió lốc, dựa vào số lượng, thoang cái triệt tiêu vũ văn giã vô số quyền kình. Cái gì? Chỉ phát kiếm khí, nhiều như vậy. Vũ văn Dã cho là diệp trần mạnh nhất đúng là kim diệu trấn sắc kiếm, cho nên vừa lên tới hay thủy thú lao lung vây khốn hắn, để hắn trước tiêu hao hết kim diệu trấn sắc kiếm trong khoảng thời gian ngắn không cách nào dùng được thật không nghĩ đến diệp trần trừ Kim Diệu chấn sắc kiếm còn nữa công kích hết sức dày đặc kiếm khí gió lốc Đinh Đinh đương đương thời mấu chốt Vũ văn Vănã hai tay giao nhau ở trước người bố trí ra một tầng lục mang tinh hộ Thuẫn hộ Thuẫn nhìn qua như cùng một cái cao hơn người lục giác thủy tinh trung gian hết sức hờ họ ưu thực hai bên thành hình giọt nước dọc theo người đi ra ngoài dễ dàng giảm bất lực đây là hắn đắc ý nhất phòng ngự loại áo nghĩa võ học kiếm khí liên miên bất tuyệt Áp chế Vũ Văn Giã không thể nhúc đích. Đột nột. Kiếm khí do lốc tiêu tán, một mảnh một số gần như toàn bộ màu vàng kiếm quang chạy vội tới, chẳng kích ở Vũ Văn Giã lục mang tinh hộ thuận thượng. Phàng phất thủy tinh nổ, lục mang tinh hộ thuận nghiền nát. Lúc này, Diệp Trần đã tới gần Vũ Văn Giã. Vũ Văn Giã ngừng đầu, trong đôi mắt lòe ra lạnh lạnh tinh quang, chờ đúng là người, thiên phú năng lực, phòng ngự cường hóa. Cùng Vũ Văn hạ ma hóa năng lực so sánh n Vũ Văn Giá thi triển Thiên Phú năng lực tốc độ cực nhanh, trên đầu của hắn bỗng nhiên giải ra hai cây sừng nhọn, sừng nhọn hệ dễ hết sức thô, có một vòng đinh ốc van, mũi nhọn, hàn quang lóe ra, cùng không khí vừa tiếp xúc, lập tức xuất hiện một cái quyền đầu lớn nhỏ chân không hoàn cảnh. Sừng nhọn xuất hiện một thoáng kia, Vũ Văn Giá ra thịt cùng hộ thể chân nguyên cũng phát sinh biến hóa, hơi hiện lên màu đen nhạt, hở hội ưu độ tăng thêm mấy lần không chỉ. Nay Thiên Phú năng lực cùng Ma hóa năng lực có chút tương tự, nhưng nếu so với Ma hóa năng lực càng mạnh. Phong ngự cường hóa, dẫn đến vũ văn giã lực lượng cũng có sở tăng lên, là trọng yếu hơn dạng, hắn có thể bỏ qua công kích của đối phương, chỉ cần tấn công mạnh là được. Cho ta lui. Vũ văn giã màu đen nhạt quả đấm trào ra đi, như cũng là thí thủy quyền, nhưng là quyền kinh lý lực, tăng phúc rất nhiều, không gian sóng gợn lượn lờ ở quyền nét mặt. Diệp trần tụ thế một kiếm đã đặt tới, cùng đối phương quả đấm đụng đụng vào nhau. Làm. Kim khí nổ đùng tiếng văng lên, hai người riêng của mình bay ngược, bất đồng chính là Vũ văn giã rất nhanh tiểu ngừng lưu thế, lần nữa nhằm phía Diệp Trần, trong miệng cười lạnh nói, phòng ngự cường hóa sau khi, của ta thừa nhận năng lực càng mạnh, phản kích tốc độ có nhanh hơn. Là sao? Diệp Trần hồn hải trung sát lục kiếm hồn phát ra kiếm ngâm thanh, sát lục kiếm ý mãnh liệt tràn ngập đi ra. chương 550, vương giả kiếm ý. Vâng. Vũ văn giã năm đấm đã đến, không lớn màu đen nhạt năm đấm, nhét đầy thiên địa, cả trên trời ai nhờ mặt chơi ý đều bị vật che chắn ở, cứng, rán ngạnh. Vương Diệp Trần đầu lâu, một quyền này nếu là chúng mục tiêu, dù là Diệp Trần phòng ngự lại cao nhất, lần cũng sẽ bị trấn thành ngu ngốc. Diệp Trần ánh mắt lạnh lùng, hoàng kim kiếm lây cực cao tần suất rung rung, một kiếm nên đón tiếp lấy. Kim rượu trấn sát kiếm tìm hiểu đến chín thành Ho A, -A trong nháy mắt có thể rung rung 2800 lần, tiếp cận 3000 lần, một khi bước qua 3000 lần đích cánh cửa, Kim rượu trấn sát kiếm sẽ gặp đạt đến đại thành cảnh giới, tại uy lực thượng tuyệt đối tương đương với cao cấp nhất áo nghĩa võ học. Kim Diệu chấn sắc kiếm, vốn chính là công kích cực kỳ cường Hãn Áo Nghĩa kiếm chiêu, tầm thường Áo Nghĩa kiếm chiêu đều phải kém sắc một bậc. Ông nắm đấm cùng mũi kiếm giao kích cùng một chỗ, bạ phát đi ra tiếng gầm khủng bố đến vô biên, thiên địa đều bồi hồi tại đây kim loại nổ đùng trong tiếng. Bởi vì thanh âm quá lớn nguyên nhân, mọi người ngược lại giống như nghe không rõ khẩu âm sở âm. Đại âm hi âm thanh. Nói rất đúng thanh âm quá lớn, vượt qua tiếp nhận năng lực, liền nghe không được do y. Trong khi giao chiến Màu đen nhạt cùng màu vàng đan vào quang cầu đem hai người nuốt vào, quang cầu bành trướng đến trăm mét cực lớn, không khí thành hình tròn xa lánh ra, hình thành một vài ngàn mét lớn nhỏ cha nở dê tha y chân không cầu, một lớn một nhỏ hai quả cầu lẫn nhau hô ứng, mà ở quang cầu trung tâm, diệp chân cùng Vũ Văn giã như trước bảo trì công kích tư thái, nam đấm cùng hoàng kim kiêm chống đỡ cùng một chỗ. Ẩm Ẩm, hai quả cầu hình đồng thời bộc phát, Vũ Văn gia tộc kiến trúc lung lay sắp đổ, lập tức sẽ bị san thành bình địa. Vũ Văn gia tộc cao thủ đồng tâm hiệp lực, chế tạo ra một cái cự đại chân nguyên bình chứng, đem sóng xung kích ngăn cản ở bên ngoài, không cách nào ảnh hưởng đến Vũ Văn gia tộc kiến trúc. Về phần trên không, kinh diễm thiên lo mở đi lên, thành hình ban cầu. Vô số phong hỏa lôi nước tiết lộ ra ngoài, đủ mọi màu sắc, sắc thái chói mắt, như là tận thế đã đến, Thượng Thiên muốn đánh xuống phẫn nộ của hắn. Hai người vừa chạm vào tức phân, nhưng lại như Vũ Văn gia theo như lời, thi triển ra thiên phú năng lực phòng ngự cường hóa về sau, Hắn tại thừa nhận năng lực cùng phản kích tốc độ thượng càng mạnh hơn nữa. Chỉ, cái, lui mấy chút thước, tiêu một cước đạp tại trong hư không, hướng phía Diệp Trần kích xạ đi qua. Ta nhìn ngươi còn có cái gì chiêu số? Vũ văn dạ rất rõ ràng, tuyệt chiêu ca cờ loa y chiêu số, không có khả năng lập tức thi triển hai lần. Lần này Diệp Trần tiêu hao hết kim rượu chân sắt kiếm, muốn tiếp tục thi triển, muốn để cho đợi chút nữa trong ngáy mắt, mà hạ trong ngáy mắt, quả đấm của hắn sẽ gặp rơi vào Diệp Trần trên người Xong kiếm lưu Diệp Trần Há lại không biết điểm này, hoàn toàn chính xác, tuyệt chiêu sát chiêu có nhất định được xúc thế thời gian, nói chung, sát chiêu càng lợi hại, xúc thế thời gian càng dài, đương nhiên, muốn xem bản thân Tu Vi như thế nào, nếu như Tu Vi đủ cao, tiêu cũng không tồn tại vấn đề này, bởi vì Tu Vi cao, vốn có thể xứng đôi càng mạnh hơn nữa sát chiêu, xúc thế thời gian sẽ không kéo dài, hắn trước mắt là linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong Tu Vi, kim diệu chấn sắt kiếm lại không kem cỏi vũ văn giã. Thí Thủy Quyền Cho nên tại xúc thế thời gian lên, so với đối phương trưởng một chút như vậy, điểm này tiểu là đối phương ưu thế, cho nên hắn không thể tiếp tục thi triển kim diệu trấn sắt kiếm. Nhưng không có kim diệu trấn sắt kiếm, hắn còn có thiên lôi thiết cùng ý thức, thiên lôi thiết tổ hợp lên song kiếm lưu, song kiếm lưu luận uy lực, cũng tiểu so kim diệu trấn sắt kém một ít, sẽ không kém quá nhiều, quan trọng nhất là, song kiếm lưu là hai chiêu, cái này hai chiêu phân biệt đều nếu so với kim diệu trấn sắt kiếm yếu rất nhiều, xúc thế thời gian rất ngắn hoàn toàn có thể tại Vũ Văn Giả trước khi thi triển thành công. Suy suy, kiếm quang nhất tránh nhất phản, giao nhau cùng một chỗ, phát sau mà đến trước, công hướng Vũ Văn Giả. Ừm. Vũ Văn Giả lông mày nhíu lại, chật cười nhạo một tiếng, nam đấm trùng trùng điệp điệp quanh đi lên, hắn không cho rằng hai chiêu cùng một chỗ phát sẽ có bao nhiêu uy lực. Phanh. Năm đấm vừa mới va chạm vào giao nhau kiếm quang, Vũ Văn Giả lập tức cảm nhận được nhất tránh nhất phản hai trọng kình đạo dùng điệp ra phương thức truyền tới. Bởi vì hắn nóng lòng đả bại Diệp Trần, cho nên Thí Thủy Quyền không có xúc đến đỉnh phong nhất trạng thái, ngược lại tại đây giao nhau một kiếm xuống, rơi xuống hạ phong, bay rất ra ngoài, lực đại hồng hoa cũng bị vỡ ra ra, mảnh vụn bay tứ tung, triệt để chôn vùi. Làm sao có thể, lưỡng kiếm điệp ra cùng một chỗ, sẽ có uy lực lớn như vậy? Nhất Tâm Nghị Dụng, có lẽ tại Nam Phương vực còn rất kỳ lạ quý hiếm, nhưng là phóng đại đến toàn bộ chân linh đại lục, hay vẫn là có không ít người có thể làm được đấy. Thiên Vũ vực ở bên trong Vũ văn giã liền gặp được không ít thanh niên cao thủ có thế nhất tâm nhị dụng, nhưng là bọn hắn rất ít nhất tâm nhị dụng, bởi vì nhất tâm nhị dụng, chẳng những sẽ để cho chính mình không cách nào phân tâm, điệp ra huy lực cũng sẽ không quá lớn, nếu không mỗi người đều đi nghiên cứu nhất tâm. Nhị dụng, rồi y. Hắn không nghĩ tới, Diệp Trần nhất tâm nhị dụng, song kiếm lưu, huy lực sẽ như thế đại, ít chỗ thua kém đối phương kim diệu trấn sắt kiếm. Diệp Trần không có quá lớn biểu lộ, song kiếm lưu huy lực hắn là biết đến. Hơn nữa hắn đây không phải bình thường song kiếm lưu, hắn sáng tạo ra, tạo ra đến thiên lôi thiết cùng nghịch thức thiên lôi thiết vốn sẽ tới nguyên ở nhất thể, một cái là chính diện, một cái là phản diện, chính phản kết hợp, không chê vào đâu được, uy lực không phải tùy tiện dùng hai cái kiếm chiêu điệp ra cùng một chỗ có thể so đấy. Chính phản một kiếm bức lui vũ văn dã diệp trần thân hình loại lên, như là nghiêng quang, men theo đối phương góc chết kích xạ đi qua. Vũ văn Dã kinh hãi, cánh tay trái vừa nhắc. Văng. Hoàng Anh manh liệt trảm ta y hẳn ở cánh tay trái e. Kéo căng bằng. Quá cứng. Diệp chân một kiếm này truy cầu chính là tốc độ, cho nên uy lực xo so ra kém tuyệt chiêu sắt chiêu, nhưng một kiếm này ẩn chứa chính là giết chóc kiếm ý, hơn nữa hoàng kim kiếm tăng phúc, linh hải cảnh tông sư hộ thể chân nguyên đều chưa hẳn ngăn càng được, mà chém tại vũ văn giá trên cánh tay trái, giống như dùng đao bổ tuổi bổ chém sắt thép, khó có thể xâm nhập. Đương nhiên, hắn cũng biết, đối phương hộ thể chân nguyên tiêu hao không ít kinh đạo. Đây cũng là không cách nào làm bị thương Vũ Văn Dã Nguyên nhân chủ yếu một trong. Vũ Văn Dã không có bị thương, hắn cánh tay trái quần áo hoàn toàn bị quấy toái, hóa thành mị phấn tiêu tán. Làm sao có thể, tiểu giã đã rơi vào hạ phong. Vũ Văn Kim phản phất không tương tin vào hai mắt của mình, hung hăng chầm chầm vào Diệp Trần. Giờ phút này hắn lại ngu muội cũng biết trước khi Diệp Trần che giấu thực lực, Vũ Văn hạo chỉ, cái, bước ra hắn bộ phận thực lực. Diệp Trần rõ ràng mạnh như vậy. Mộ Dung Vũ cùng Mộ Dung chỉ thủy hai mặt nhìn nhau. Dung Diệp Trần thực lực trước mắt đến xem, hắn đã không kém cỏi so sánh yếu đích Linh Hải Cảnh Tông Sư. Đương nhiên, chỉ là không kém cỏi cũng không phải nói có cùng Linh Hải Cảnh Tông Sư một trận chiến thực lực. Dù sao Linh Hải Cảnh Tông Sư cường là toàn phương vị cường, không có gì nhược điểm. Diệp Trần cùng Vũ văn giã đối với Linh Hải Cảnh Tông Sư mà nói, vẫn có nhược điểm đấy. Cái này là cao cấp nhất chân nhân cấp đại năng cùng Linh Hải Cảnh Tông Sư chấp lệ chợt chợt. Linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi tiểu mạnh như thế, lại để cho hắn tăng lên tới linh hải cảnh trung kỳ cảnh giới, chỉ sợ có thể đi vào linh hải cảnh tông sư hàng ngũ, lại không là yếu nhất cái kia một cái. Dùng linh hải cảnh trung kỳ tu vi tiến vào tông sư hàng ngũ, loại thiên tài này cũng không thấy nhiều. ân tứ phương vực 7 phương đông vực bầy hoàng long điện phó điện chủ người được đề cử một trong lý tiêu linh bề ngoài giống như tiếp cận, nhưng chỉ là tiếp cận, ương thuận còn không có có đặt tới, tây phương vực 7 cùng phương bắc vực b Từng người có như vậy một hai cái, thiên vũ vực cũng sẽ không rất nhiều. Cổ lam vực cùng thiên vũ vực chỉ kém cách một cái vực, mọi người tại đây ở bên trong, có không ít người đi qua thiên vũ vực, biết rõ không ít thanh niên đồng lứa sự tình. Trên bầu trời, vũ văn giã sắc mặt tâm trầm, diệp chân một kiếm này mặc dù không có làm bị thương hắn, thực sự lại để cho hắn cánh tay trái tê dần, tê dại không thôi, bất quá lại để cho hắn phẫn nộ không phải trên nục thể đau đớn, trên tinh thần đả kích mơ ý được là hắn không tiếp thụ được đấy. Tu vi của ta tại Linh Hải cảnh trung kỳ đỉnh phong, Vũ Hồn là tứ dai, lại có Thiên Phú năng lực phòng ngự cường hóa, các phương diện đều rất mạnh, tại sao phải rơi vào hạ phong? Mặc kệ Vũ Văn Giã có thừa nhận hay không, rơi vào hạ phong là chuyện này thực. Xù xù. cánh tay trái bị chặt sức lực nói, Vũ Văn Giã nhanh chóng lui về phía sau, lui về phía sau đồng thời, hắn tay phải nâng lên, một đoàn cực lớn màu vàng lượn quanh, cầu sinh ra đời. Ma Kim Điểm. Diệp chân đồng tử co rụt lại, không cần nghĩ Hắn cũng biết Vũ Văn Giá thi triển đi ra mà kim thiểm tại uy lực thượng hội, sẽ, siêu việt Vũ Văn Hảo, chiêu thức kia, lực công kích đại không thể tưởng tượng nổi, chơ cờ liên tu cờ trốn cũng khó khăn, nhất định phải đem giết lục kiếm ý toàn bộ phong ra. Vũ Văn Giá thi triển thiên phú năng lực trước khi, diệp chân một mực dùng chính là hủy diệt kiếm ý, về sau mới dùng tới giết chóc kiếm ý, uy lực thì ngũ dai bình thường kiếm ý tả hữu bởi vì linh hồn lực đủ cao, kiếm ý không có một kia tiết lộ. Cho nên mọi người cũng không biết hắn sát lục kiếm hồn đã đạt tới như thế cảnh giới, hiện tại tiếp tục tăng lên lời mà nói, hữu là ngũ giai đỉnh phong cấp bậc, khống chế của hắn lực lại cao, cũng không cách nào che giấu. Và anh Vũ văn gia chân nguyên nổ, màu vàng lợt quang cầu bắn ra, hóa thành một đạo màu vàng lượn xạ tuyến, cực tốc trùng kích hướng Diệp Trần, tốc độ còn muốn tại Vũ Văn Hạo thi triển ma kim tiểm phía trên. Màu vàng lợt xạ tuyến lóe lên rồi biến mất, cái kia lóe lên vầng sáng, lại để cho bầu trời mặt trời chịu thất sắc. Như là biến thành hắc bạch thế giới Phóng xuất ra ma kim thiểm Vũ văn dã trên mặt hiện lên lành lạnh thần sắc Thiên phú của hắn năng lực là phòng ngự cường hóa Thân thể cường độ cực cao Sao lại, há có thể không có tu luyện ma kim thiểm Cùng Vũ văn hạo so sánh với Thiên phú của hắn rất cao Cho nên ma kim thiểm thành tiểu cũng càng cao Nếu như không phải là bị bước đến trình độ này Hắn là sẽ không thi triển ma kim thiểm đấy Đối với hắn mà nói ác chủ bài càng nhiều càng tốt Hơn nữa lúc trước hắn cho rằng không cần ma kim thiểm cũng có thể đả bại Diệp Trần. Ma kim tiềm tại trên tay của ta thi triển, bình thường linh hải cảnh tông sư đều ngăn cản không nổi, chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn, có thế thua ở một chiêu này phía dưới, là vinh hạnh của ngươi, kế tiếp, ta sẽ hảo hảo nhục nhã ngươi, cho ngươi tôn nghiêm thất bại thảm hại. Vũ Văn Giá trong nội tâm lánh không nghĩ đến. Phía dưới, Mộ Dung Chỉ thủy huynh đệ cùng Vương Thạch Nam Khuê hai người tim đập rộn lên, Khẩn Trương nhìn xem Diệp Trần, Diêu Nhất Phong cùng Vũ Văn Kim cười lạnh một tiếng trước mắt tụi hồ thấy được Diệp Trần thảm bại bộ dáng. Ông lập tức màu vàng lợt xạ tuyến tới gần, Diệp Trần bạo phát, chỉ thấy hắn một đầu đen như mực tóc dài bay múa, khủng bố giết chóc kiếm ý xông lên trời phong thích, cái này kiếm ý đã vượt qua hắn khống chế năng lực, khiến cho thiên địa một mảnh điều hư, vạn vật tiên lặng, bầu trời càng là hiện ra đỏ sẫm chi sắc, đây là đại hung hiện ra, cũng là giết chóc dấu hiệu, dết chóc dấu hiệu cùng một chỗ, thiên địa vạn vật đều muốn xa vào đến giết bên trong, mà Diệp Trần là giết chóc hóa thân. Mà bởi vì kiếm ý không có cách nào hoàn toàn không chế, thoáng cái đã bị mọi người ở đây cảm ứng được, tất cả mọi người mở to hai mắt, trận mắt há hốt mồm. Không có khả năng, đây là vương giả kiếm ý.